Phế căn yêu nghiệt Tập 86 Hắn biến ra rất nhiều phân thân Chạy vào khắp phố lớn ngõ nhỏ Để để theo sát vân phượng Còn bản thân tất bật lang thang khắp thành Dạo hết quán này từ quán khác Tới từng sạp hàng ở đầu đường Biết đâu chừng còn có bạo bối như độn giáp thiên tự Chào tiểu hữu, trông hợp tiết Triệu Bân bất giác quay lại nhìn Đập vào mắt là một ông lão với ách mắt hiền hòa Là lão huyền cơ Lão huyền cơ, ông chủ huyền cơ các Từng tặng cho Triệu Bân một tấm huyền cơ bài Tấm lệnh bài được hưởng ưu đãi 20% Về điều này hai người họ có thỏa thuận Cứ tới ngày 15 hàng tháng Triệu Bân sẽ đưa bùa chú cho lão, đổi lấy tài nguyên. Ờ, trùng hợp thật. Triệu Bân cười, nhưng trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Phải biết rằng hắn đang mặc áo bào đen, che mắt, còn mang cá mặt nạ. Mắt lão dọ này tin thực Lão huyền cơ mỉm cười, đôi mắt và nua phát ra ánh sáng kỳ diệu. Tiên nhãn sao? Nhưng mấy giây sau, hắn đã phủ nhận suy đoán đó. Đây không phải là thiên nhãn mà là một loại thiên phú đặc biệt, lúc dùng được lúc không. Sao tiện bối lại ở thành thiên tuyệt vậy? Tật kiếm toán số sách. Huyền cơ cát rất thần bí, sự nghiệp rất lớn. Triều Bân nhìn thấy thì không còn gì kỳ lạ nữa. Ở Đại Hạ, những thành cổ có quy mô một chút, đều có chi nhánh của huyền cơ cát. Có hàng mới nhập bộ lô báo bối, téo hủ tới xem thử không? Đương nhiên Triệu Bân sẽ không từ chối. Phải nói là huyền cơ các ở thành thiên tuyệt. Hàng rất chất lượng. Có điều vẫn chưa bày lên giá đã lấy cho Triệu Bân xem. Một miếng huyền thiết màu vàng làm Triệu Bân lé mắt. Nguyên liệu tốt để đúc bình khí. Đương nhiên giá cả sẽ rất đắt đỏ. Đẻo ổ à. Có thể nhờ tiền nhắn của người giúp ta phân biệt một món đồ hay không? Vậy miếng huyền thiết này... Giả mọi 10%. Hai người họ nói đuôi nhau vào sân sau của huyền cơ cát. Lão huyền cơ tỏ vẻ thần bí còn dùng tới bùa che mắt. Lão lấy ra một cái hầm bằng sắt. Bốn mặt đều có khắc hình ánh thần thú. Bác bổ phụ đổ. Triệu bơn ngay ra trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Trùng hợp hắn đang tìm món đồ này khắp nơi. Ở tiểu bối đây là cái gì vậy? Ta cũng không có biết. Nó được đem từ chợ đen từ nhiều năm trước. Đương nhiên Triệu Bân sẽ không tin. Tại nhờ anh bạn xem thử bên trong là cái gì. Để ta xem. Triệu Bân đứng vững rồi mở thiên nhãn một cách đàng hoàng. Đương nhiên hắn chơi làm ra vẻ. Nhìn chiếc hộm sắt. Bị tổn thương mấy lần. Lần nào cũng phản vệ mất thị giáp Là cái gì vậy? Không có gì. Bị chắc không? Chúng ta là chỗ quen biết lâu ngày. Vẫn bối sao lựa ông được. Vậy là ông bị người ta dụ rồi đúng không? Ta còn tưởng là bảo bối gì. Mà nếu như tiền bối không cần thì cho ta đi. Láo huyền cơ nghe xong liền cho mày. Không phải bảo bối. Cứ lấy lắm gì. Cầm nó đi đánh người thì hữu dụng mà. Một cây cơ rất hợp tình hợp lý. Láo huyền cơ cũng tin là thật. Mà giá cả hợp lý thì ta lấy. Vậy... À... Năm trầm dặn. Được, tiện đây. Triệu Bân rất dứt khoát. Lấy ra một lớp ngân phiếu để lên bàn. Rồi cầm hầm chuồng mất. Hả? Sao, sao nhanh ngộn vậy? Lấy nạo, lấy nạo tên nhóc này. Ê này này nè, có thể để ta xem lại chút. Không? Có phải là bảo bối gì đâu, xem làm chi. Triệu Bân nói xong thì quay đầu chuột mất. Láo huyền cơ đứng phía sau nghệt mặt. Ờ, coi như ta không lỗ đi. Tốn mấy chục vạn mua chiếc hồn, lời hơn 400 vạn. Nghĩ tới đây trong lòng cũng thoải mái đôi chút. Triệu bân đi thẳng về chỗ trọ, đóng chặt cửa phòng. Giống như những lần trước, hắn gắn cường nhìn trộm, rồi gặp phản vệ. Bên trong là một bàn tay bê bếch, lần này là bàn tay phải. ba cái rồi, còn thứ 5 cái. Tái sinh ma quân là có hy vọng tái sinh được cha hắn và vô sương. Cùng lắm thì có thể kiếm ít đan dược trường sinh bất lão Và phương thức luyện đan tự ma quân Lần tới thành thiên tuyệt Quả không uống công Hắn mừng thầm Vừa lấy được hai độn giáp thiên tự Lại lấy thêm một chiếc hộp sắt Tính đi tính lại Vân Yên cũng là một phúc tướng Nhắc tới Vân Yên Nàng đang tìm hắn khắp cả thành Không phải để tính sổ Mà vì thân phận của triệu bân quá đặc thù Cường giả các nước và sát thủ La Sinh Môn đều muốn đập chết hắn. Nếu biết hắn đang ở thành thiên tuyệt, chắc hẳn họ đã chạy tới đây. So với thế giới bên ngoài, thì trong vân gia vẫn an toàn hơn. Tiếc rằng tìm hết cả một ngày cũng không thể bóng dáng. Màn đêm ập xuống, vào ban đêm vân gia vẫn trong trạng thái phong tỏa. Để bắt thích khách, vân chiến thiên còn điều động không ít cường giả, lục sắc từng tất đất trong phủ. Bức dậy động đường đồ Trước cửa sổ Triệu bân cầm kính viễn vọng Cứ nhìn rồi lại nhìn Là hắn quá nóng bụi Không thấy tiêu diệt vân phượng Ngược lại còn đánh động nàng ta Nếu biết rõ có người muốn hành thích Chắc hắn sẽ không dấy gì ra ngoài Triệu bân thở dài Thu hồi ánh mắt Tiếp tục nhỏ thuốc Phản vệ từ hợp sắc rất mạnh Thiền nhạc tới nay vẫn còn mơ hồ Nửa đêm mọi thứ im phăng phắc. Trong phòng, Triệu Bân khoanh chân nhắm mắt, tĩnh tâm ngồi thiền. Đột nhiên ánh nến trong phòng thoáng lay động, gió lạnh có thêm phần lạnh lẽo. Triệu Bân thoáng nhíu mày, hé mắt ra một khe hở. Có thể thấy một luồng khói màu đen từ bên ngoài thổi vào trong phòng, vừa là khói gây mê, vừa là khói độc chứa hương thơm. Nếu khói này tiến vào cơ thể, chúng sẽ biến thành côn trùng. Hiển nhiên có người muốn tiêu diệt hắn ta. Khói độc mạnh như thế này, hiển nhiên không phải là kẻ trộm. Là do hắn ta diện quá tốt. Thích khách trên nóc nhà mắt sáng ta lên. Đợi hồi lâu không thấy triệu bân có động tĩnh Tới cả hơi thở cũng đã ngừng. Thích khách lén chơi vào. Một cái mặc áo đen. Đúng chuẩn một cao thủ chuẩn thiên. Một thích khách chuẩn thiên giết bó tu địa tạng. Mà phải dùng khói độc Quả là mất hết thể diện Không đợi bóng người chạm đất Triệu bân đột nhiên mở mắt ra Cùng lúc đó Hắn đột ngột bật dậy Chỉ trong thoáng chốc Đã dùng dư chấn tiêu diệt hết trùng độc trong cơ thể Người áo đen biến sắp Quay người định chạy trốn Triệu bân tung tru tiên quyết Đâm xuyên qua thể phát tên này Người áo đen khá rên lên Nhưng không thay đổi ý định Vẫn bước xuyên qua tường mà đi. Quay là đây. Triệu Bân đuổi theo như hình với bóng. Giờ tay định tấm cả đó về. Sau đùng một tiếng. Rồi đánh hồn gõ vào gáy của kẻ kia. Người áo đen khẽ hự lên. Hoa mắt chóng mặt. Hàng trăm đạo phong ấn đã được gắn lên người hán ta. Bộ phong ấn của Triệu Bân cấp bậc phi phạm. Triệu Bân quất thêm một rôi. Tiễn kẻ áo đen vào cõi mộng. Hắn kéo lớp khăn che mặt, để lộ ra một gương mặt lạ hoắt. Sau khi xác nhận mình chưa từng thấy tên này, hắn đặt tay lên đầu của người áo đen, dùng thuật pháp sát hồn. Hắn ta rên rỉ đầy đau đớn. Mặc dù có cảm chế, nhưng cũng không hề tiêu hao quá nhiều thời gian. Triệu bân càng mạnh mẽ, người áo đen càng đau đớn. Thất khiếu chảy đầy máu tươi. Không biết lúc nào người áo đen kia mới ngã vật xuống mặt đất công tôn do của Nam Bực Triệu bân thu Tây Đôi mắt bắn rảnh sáng lạnh lẽo Thích cách này là công tôn gia tìm tới Nhưng không thuộc về La Sinh Môn Cứ đợi đâu đi Đợi hắn cứ được mấu thân Đợi hắn thống nhất ngũ mạch của thành thiên thu Hắn không ngại điều quân xuống phương Nam Tiêu diệt công tôn gia Thêm các gia huyết y môn Thi tộc, tộc hóa lông Không một ai chạy thoát Người áo đen chết trong hạm hực, chắc hẳn vì đánh giá thánh tử thiên tông quá thấp, cũng đánh giá khói độc của bản thân quá cao. Độc tính của thứ này rất bá đạo, cao thủ chuẩn thiên chưa chắc đã chịu nổi. Thế nhưng thứ tràn trệ trong cơ thể triệu bân đâu chỉ có chân nguyên, mà còn có chính phần tiên lực. Độc tính mạnh tới đâu cũng không địch nổi khả năng hủy diệt của tiên lực. Giang khách điếm này đã không thể ở được rồi. Triệu bân thu dọn tay nãy. Lặng lẽ trốn ra ngoài Người áo đen có thể tìm được hắn Thì thích khách khác cũng có thể Người từ Đại tộc Nam Vực Từ La Sinh Môn Từ các vương triều lớn Để tiêu diệt hắn Có trời mới biết bao nhiêu sát thủ đã được pháy Hắn không sợ có người hành thích Mà là trước khi giết Vân Phượng Hắn không muốn gặp quá nhiều Rắc rối Ba ngày sau Vân Gia giải trượt phong tỏa Nhân lúc có trăng Hai bóng dáng yêu kiều lén ra khỏi phủ đệ Ai nấy đều mặc đồ đen Là Vân Phượng và Liễu Như Nguyệt Hẳn đang định quay về Thiên Tông Ra khỏi thành Thiên Tuyệt Đúng là Vân Phượng Liễu Như Nguyệt Chạy thẳng về phía nam Lần này xem ngươi chở đi đâu Triệu Bân quát lên rồi đuối theo Tốc độ của Vân Phượng Liễu Như Nguyệt Nhanh tới lạ kỳ Tòa kỳ họ ngồi cực kỳ nhanh Vân Phượng cưới bạch hạt Tính theo tu vi của con người, thì tòa kỳ này cũng phải là đỉnh cao địa tạng. Triệu bân không chậm, dùng bồ tóc hành như một bóng ma xuyên qua rừng núi, đối theo sát nút. Chỉ cần khoảng cách đủ gần, hắn sẽ thuấn thân không hề do dự. Chỉ giết vân phượng, còn về liễu nhân nguyệt, chuẩn bị cho nàng một cốc nước bông tình. Dưới ánh trăng, ba người ngồi trên tòa kỳ, dần dần cách xa thành thiên tuyệt. Bên ngoài trăm dặm, tòa kỵ của Vân Phượng như một luồng sáng trắng từ trên trời đáp xuống, trơi vào một khu rừng. Điều khiến hắn bất ngờ, trong rừng cây lại có một tòa địa cung. Vân Phượng liếu như nguyệt, men theo lối đi tiến vào địa cung. Là thú dễ rồi đây. Vân Phượng liếu như nguyệt, đang đứng ngay chính giữa điện, đã vậy còn quay mặt về phía hắn ta. Xem ra họ biết có người bám đuôi từ lâu. Vừa bước vào, cửa lớn bằng đá đóng sập. Bên trên có hoa văn thuần bí. Nếu không có sức mạnh tuyệt đối, không thể nào phá vỡ được. Dự cảm không lành nảy ra trong lòng. Địa cung này dường như là một cái bẫy. Dưới nền trên nóc, bốn bức tường xung quanh ấn hiện Phù văn đang chuyển động. Nghiếm nhiên biết địa cung chưa đầy 500 trượng vuông, thành một cái lòng nhốt người. Vân Phượng Liễu Nhân Nguyệt là cố tình dẫn hắn ta tới đây. Nếu như đoán không sai, thì có rất nhiều cường giả đã bao vây địa cung này từ mọi hướng. Ngoài ra, hắn còn cảm nhận được khi tức của Vân Chiến Thiên, Vân Yên Vân Phượng. Vân Phượng và Liễu Nhân Nguyệt đang đứng đối diện là do kẻ khác đóng giả. Hai kẻ này kéo hát bào xuống, quay về với gián kẻ vốn có. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão của Vân Gia. Dùng thuật biến thân Đồng thời còn là thuật biến thân Với các bậc khác cao Người là ai Đại trưởng lão Vân Gia điềm tình hỏi Tên tối chỉ là bề thiệu Không nhắc tới cũng được Triệu bân miếm cười Giọng điệu cực kỳ già nua Là do vương dây nhà ta Chọc chân cất họ Nhị trưởng lão Vân Gia Nhìn không chấp mắt Cố gắng dùng hết thị lực Cũng không nhìn ra được dung mạo của đối phương Ai về đầu hủ nghĩ nhiều. lão phu chỉ muốn cọ sắc cùng dân phượng một phên. Triệu bân mỉm cười. Vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh địa cung. Muốn xem nên thoát ra từ bên nào. Hoàng có đầu nợ có chủ. Hắn và Vân Phượng có nợ máu. Nhưng không thù không oán gì với hai người này. Thế nên đi sớm thì vẫn hơn. Triệu bân định thi chuyển khép đồng thổ. Nhưng không được. Hòa văn bí ẩn chuyển động trên nền đất. Ngăn ngựa đoạn thổ Xem ra vì muốn bắt hắn Mấy ngày qua Vân Gia đã không hề nhàn rỗi Quả là sơ sức Trong chuyến đi tới thành thiên tuyệt Vân Gia đã nghiêm túc dạy hắn một bài học Gần càng già càng cay Đại trưởng lão Vân Gia tấn công tới Nhanh như cắt Không mong có thể hạ gục triệu bân Chỉ cần ván được lớp mặt nạ của hắn là được Nhà trưởng lão Vân Gia không nhúc nhích Nhưng niệm chú bằng một tay, dùng thuật trối buộc, phối hợp cùng với đại trưởng lão. Không đợi đại trưởng lão lào tới, hắn đã bay ra sâu. Đến cả bi pháp trối buộc của nhị trưởng lão cũng không bắt được bóng dáng của hắn. Hắn tiện tay sách ra một thanh đao bằng vàng, chém về phía cánh cửa đá. Tuy một nhát chém bá đạo, nhưng vẫn không thể lây chuyển được cánh cửa. Uy lực của nhát chém bị hoa văn vô hiệu hóa. Không những không nứt Ngược lại còn khiến cánh tay tê rần bị chấn động Muốn phá cửa Phải dùng tới sức mạnh tuyệt đối Về điều này hắn có thể làm được Tiểu kỳ lân tuy yếu ức Nhưng có thể giúp hắn Kỳ lân hóa trong một khoảnh khắc Chỉ cần một khoảnh khắc thôi là đủ Thế nhưng một khi dùng tới kỳ lân hóa Thân phận của hắn sẽ bại lộ Lúc này đây để lộ thân phận Không phải là hành động khôn ngoan Đại trưởng lão Vân Gia quát lên Vung trưởng đạp tới Trong lòng bàn tay có hoa văn Triệu bân xoay người né tránh Bay ngược ra sau Lại vung đao thêm lần nữa Chém xuống nền đất Chỉ cần xé ra được một khe hở Đủ để động thổ rồi Nhưng nhắc đào chém xuống Cũng không lay chuyển được nền đất vô dụng tù Hôm nay người chắn đi đâu được Nhị trưởng lão vân gia thét lên Biến ra một chiếc chuông lớn Chụp lấy triệu bân từ trên trời Ông ta trông rất oai phong, nhưng Triệu Bân cũng không phải cái tầm thường, chỉ dùng một nắm đấm đã phá vỡ. Đại trưởng lão niệm chú, điều động phù văn xung quanh, tạo thành một sợi xích bằng phù văn trói tay chân của Triệu Bân. Thể phách Triệu Bân rung lên bần bật, phá nát sợi xích. Sau là một loạt những âm thanh vang lên. Hai trưởng lão hợp lực đuổi theo Triệu Bân mà đánh, dùng tối thuật phong cấm. Triệu Bân chạy khắp địa cung. Đi tới đầu chém tới đó Hắn chém vào bờ tường Định phá tường mà ra Nhát chém này dán xuống Dù không thể làm nứt ra Nhưng lại khiến bức tường rung lên không hề nhẹ Hai trưởng lão mất hết kiên nhẫn Không còn giới hạn đoạn tấn công Trong cấm thuật Mà là thêm nhiều sát ý Đại trưởng lão thét lên đâm thẳng Triệu Bân cũng thay đổi cách đánh Hắn không tránh Bất chấp đối đầu dùng một dưỡng hất bay đại trưởng lão. Không đợi đại trưởng lão đứng vững, hắn đã lao tới như một bóng ma. 10 lá bùa phong ấn dán lên người ông. Chân nguyên của đại trưởng lão bộc phát, định cưỡng ép phá phong ấn. Với căn cơ của ông, hoàn toàn có thể làm được. Tiếc rằng triệu bân nhanh hơn. Không đợi ông phá phong ấn, hắn phớt tay tung thêm mấy chục lá bùa nữa, tiếp tục phong ấn ông tại chỗ. Không ông ta chết tiện phận đi. Triệu Bân điềm nhiên nói. Một thanh kiếm kê ngang vai của đại trưởng lão. Hắn không muốn đối địch với hai trưởng lão này. Nhưng để rút lui toàn thay. Hắn phải tìm một con tin làm bùa hộ mệnh. Thả qua đấy đó. Nhị trưởng lão chừng tay không dám lộ mảng. Vừa dứt lời. Cửa đá từ bốn phía đông tây nam bắc. Bật mở. Có bóng người lao vào. Vân Chiến Thiên Vân Yên. Vân Phượng thêm các trợ thủ Vân Gia mời tới Toàn là chuẩn thiên Bịch kính lối vào xung quanh Hai vị trưởng lão căng cơ hùng hậu Cho dù không thể đánh nổi đối phương Cũng có thể cầm cự tới khi họ tới Thật không ngờ Chỉ vừa một thoáng Đại trưởng lão đã bị khống chế thật sự quá mức ngường ngùng Nhìn thấy triệu bân Vân Yên thoáng nhiều mắt Đầu chí riêng nàng Vân Chiến Thiên Vân Phượng cũng có chung cảm giác này Nhưng họ không nhìn thấu được Triệu Bân. Các họ, Vân gia dọn ngươi có thủ án gì? Hai mắt Vân Chiến Thiên sáng rực như đuốt. Thù hay không thù hay lát nữa rồi tính. Có tiền nhận được hay không? Ngươi nghĩ rằng ngươi đi được sao? Vân Phượng lạnh lùng. Vậy thì khó nói. thanh kiếm trong tay Triệu Bân rung lên bần bật như sắp tiêu diệt đại trưởng lão. Đừng có làm bậy. Vân yên ngăn cản. Lòng kiên nhấn của lão phụ có hạn thôi. Triệu Bân vỡ như không thấy. Kiếm quàng lé lên. Nhồn đục. Vân Chiến Thiên hô lên. chỉ sợ đối phương cả chết lưỡi rách. Tiêu diệt luôn đại trưởng lão. Đám đông đồng lạc lùi sang hai bên. Triệu Bân đem theo đại trưởng lão. Trốn ra khỏi địa cung nhanh như cắt. Đập vào mắt. Là hình ảnh đại trưởng lão bị hắn quăng ngược. Triệu Bân đã coi chân chạy mất. Bay vọt lên trời. Tiếng mũi tên chói tai vang lên. Người âm thầm bắn tên là cường giá vân chiến thiên mời để đề phòng. Họ thực sự không ngờ, có người còn có thể chạy thoát được. Mũi tên sở hữu lực sát thương rất mạnh, nhau một luồng sáng bạc xẹt ngang bầu trời. Triệu bân gắn gượng cánh né. Nhưng uy lực của mũi tên quá mạnh, vẫn gặp phải dự chấn. Bá vai bị chém ra một vết máu. Vân chiến thiên hét lên truy đuổi. Ông là người đầu tiên đuối theo. Đám đông đồng loạt ào ra. Đại trưởng lão đã được giấy trừ phong ấn. Mặt mũi rất ái nấy. Nếu không phải ông bị bắt, đối phương hẳn đã bị hạ gục. Triệu bân vừa chạy vừa trốn. Đám cường giá sau lưng vừa đuối vừa đánh. Tiếng nổ ầm ầm băng lên. Vân Chiến Thiên thới chài. Cơ hội tốt thế này mà vẫn để cho đối phương chạy mất. Khi xuất hiện lần nữa, Triệu bân đứng trước một thác nước. Các cường dạ lung túng. Hắn cũng phải vút mặt. Bị lừa hai lần. Hai lần hành thích vân phượng đều thất bại. Không thể quay về thành thiên tuyệt. Vân gia chắc chắn sẽ đặt bẫy. ta đợi người sống thêm dội ngợi gì Nhưng chưa đợi hắn đặt chân xuống. Một đùi kiếm chài và mảnh. Đen tuyền lao tới trước mặt. Triệu bân bay ngược về sau né tránh. Một kẻ nắp sau lưng. Nhắc kiếm này không gì cản nổi Tuy chưa trung hắn Nhưng uy lực đã làm rách da thịt trên mi tâm Máu tươi chảy ra Kim ý từ miệng vết thương chui vào mi tâm Lạnh lẽo tịch mịch Khiến đầu ốc ông ông Nếu như trúng phải nhắc kiếm này Hắn sẽ chết ngay tại chỗ Đây là sát thủ với cấp bậc cao cớ nào Dù là hoàng phi vũ linh bị chém phải Cũng sẽ hồn bay phát tán Thích khách Cấp chữ thiên của La Sinh Môn Thời khắc nguy hiểm Hắn dùng thiên nhạc thấn thân Trốn lên vách đá đối diện Tránh được đoàn tuyệt sát Cũng may đêm nay động lực đối dùng Đến lúc này Hắn mới nhìn rõ kẻ xuất kim Một người mặc áo đen Hành tung hệt như một bóng ma Đeo mặt nạ đầu quỷ che nửa mặt Dìm là mặt quỷ sao Ở La Sinh Môn Ngoài trừ môn chủ La Sinh Môn Không ai có thể xuất ra chiều kiếm tuyệt diệt như vậy Hãy cho một tên nhấn tuân thân Diêm la mặt quỷ điềm tịnh nói Tiện bối tới thâm Giọng bối quả là dinh hạnh Trự bần sách kiếm Long uyên Tiên lực trong cơ thể căng tròn Cường ép Đẩy sát ý của nhà kiếm ra ngoài Nhân da thịt bị nứt trong mi tâm khó liền lại Là do kiếm ý của diêm la mặt quỷ Ta sẽ còn lại tới Diêm la mặt quỷ buông một câu, rồi lẫn vào mạng đêm. Là hắn ta đang bỏ trốn. Nếu đánh trực diện, một mình triệu bân có thể đánh được 10 tên như Diêm la mặt quỷ. Đã vậy còn không dùng thế kỷ lân hóa. Thích khách là một kiểu võ tu rất cực đoan. Tu luyện chiêu thức để tiêu diệt kẻ địch chế trong một nhà kiếm. Nếu như đánh nhau quang minh chính đại, ngoài trừ môn chú La Sinh Môn, ai nấy đều rất kém. Đến bỏ chọi rồi. Trịu bơn thét lên, sách kiếm đuối theo vào bóng tối. Trói được sát thủ cấp chứ thiên, tìm môn chủ là sinh môn đòi tiền chuột thì còn gì băng. Trong rừng cây, diêm la mặt quỷ như một bóng ma, không ngừng lãm bẩm. Khi nghe nói phải hành thích một bó tu địa tạng, hắn còn nối giận đùng đùng. Thánh tử thiên tông đúng là danh bất hư truyền, là yêu nghiệt nghịch thiên. Lần đầu thất bại, không có nghĩa lần thứ hai cũng như thế. Ngoại trừ môn chủ, Hắn là người giữ thể diện cho la sinh môn Không giết nối cơn ngân Sao có thể giữ được mặt mũi Hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh ngắt Diêm la mặt quỷ đột ngột quay đầu Đập vào mắt Là một mũi tên sám sát màu vàng Diêm la mặt quỷ rút kiếm Chém bay luồng sám sát Từ khi hành nghề sát thủ cho tới nay Lần đầu tiên hắn gặp với chuyện kỳ quạt như thế Bị chính đối tượng truy sát ngược Đến cũng đến rồi Không đánh một trận đâu dội đi Người muốn chết như vậy Ta thành toàn cho người Diêm la mặt quỷ cười khẩy Hàng bước ra Tới khi xuất hiện lần nữa Đã ở rất gần Triệu Bân Vẫn dùng một kiếm tiệt sát Nhưng lúc trước là đánh lén Lần này tấn công trực diện Triệu Bân đã cóc phòng bị trước Mùi kiếm phá toạt tầng không Té ra ánh lửa Triệu Bân như một pho tượng Sừng sừng bất động Khi mùi kiếm cách mi tâm chỉ còn 3 thức Hắn nhanh chống độn thổ Mội kiếm cứ vậy đâm vào khoảng không Diêm la mặt quỷ phản ứng không chậm Mũi chân chạm đất Bay ra sau để thối lui Nhưng triệu công tử còn nhanh hơn Hắn chui ra khỏi lòng đất Một tay tấm cổ chân của diêm la mặt quỷ Tấm trở về Đường đường là cao thủ đỉnh trấn thiên Mà bị quăng quật Bình một tiếng nền xuống nền đất Chân nguyên của triệu bân cuồng trào Thêm một lần nữa Tiên lực tràn trề Quang quật Diêm La Mạc Quỷ Dạng thích khách với cấp bậc như hắn ta Thì phải quan chết trong một lần Diêm La Mạc Quỷ rền khẽ Cũng không ổn cái danh tiếng của mình Hắn dùng bí pháp Gắn gượng thoát khỏi gọng kìm của Triệu Bân Bay ra sau rốn Đấu Đáp lại là tiếng thét lạnh lùng của Triệu Bân Tiếng nổ Truyền tới từ cổ chân của Diêm La Mạc Quỷ Diêm La Mạc Quỷ Vừa mới tiếp đất Đã bị nổ cho lão đảo. Bên chân nổ cho máu thịt mơ hồ. Cần ngân dán bùa nổ từ lúc nào? Phá lại uy lực của thứ bùa nổ này. Tiện bối, sao trốn vậy? Triệu bân luôn tranh thủ thời cư. Vừa kích hoạt bùa nổ, vừa tấn công tới. Hám sơn quyền vô cùng bá đạo. Dìm la mặt quỷ, lộ ánh mắt hung hẳn, vùng trưởng đáp trả. Quyền trưởng va chạm, tạo ra một tiếng nổ lớn. Điều khiến cho người ta giật mình ngã ngửa là diêm la mặt quỷ lại lùi về sau vì cú đắm, xương cút trong bàn tay nứt vỡ. Xét về tu vi, triệu công tứ không bằng, nhưng đỏ sức mạnh, diêm la mặt quỷ vẫn còn thua xa. Triệu bân theo sát như hình vơi bóng, lao tới gần diêm la mặt quỷ, thậm chí không cần dùng kiếm mở đấu chiến Thánh pháp. Đánh cận chiến là điểm yếu của thích khách, nhưng là thế mạnh của triệu bân. Về điều này diêm la mặt quỷ đã biết từ lâu, nghe danh thánh tử thiên tông cần chiến siêu giỏi. Hắn âm thầm niệm pháp chú, một luồng sức mạnh đáng sợ khôi phục trong cơ thể, đệnh hất văn triệu bân. Nhưng đúng thời khắc này, hắn lại liếc nhìn triệu bân một cái, rồi trúng khuyến thuật thiên nhãn của triệu công tử. Tâm trí mất đi khống chế, sức mạnh hồi phục trong cơ thể vì thế mà phân tán. Thần trí vừa mới tỉnh táo. Đã gặp ngay thẻ ánh sáng của Triệu Bân. Nắm được cơ hội, Triệu Bân lại đánh đấm điên cuồng Diêm la mặt quỷ bị đẩy lùi liên tục. Đau hay không không biết, chỉ cảm thấy lạnh tác ca mồ hôi. Càng đánh, càng có nhiều thương tích. Quần áo càng lúc càng ít đi. Chỉ mất vài giây hắn đã bị lột sạch. Diêm là mặt quỷ hét lên, cố dụng cấm pháp đánh bay Triệu Bân. Triệu Bân bay ngược ra sau, lại hét một tiếng nổ. Trong trạng thái gần như đã bị lột sạch, dìm la mặt quỷ bị nổ cho văn lão đảo. Cũng may môn chủ là sinh môn không có ở đây. Nếu không nhất định, nhân sinh quan sẽ sụp đổ. Không ngờ sát thủ mạnh nhất di trướng mình lại bị một tên cảnh giới địa tạng đập cho thầy thảm. Từng giết thiên võ thì đã sao? Đánh nhau mới biết được ai mạnh ai yếu. Chiến tích sẽ không nói lên được khả năng chiến đấu. ấy đừng có ngửi quấn. Triệu bân vạch miệng diêm la mặt quỷ nhổ phăn chiếc răng màu đen là một viên thuốc độc. Giật được chiếc răng độc còn nhát dẻ vào miệng của đối phương. Cuối cùng diêm la mặt quỷ cũng tỉnh táo. Hắn chỉ trên ư ử, đôi mắt lạnh lùng vừa hung tàn vừa thức giận. Chuyện làm người ta bực nhất là đối phương chỉ là cảnh giới địa tạng. Đó, mọi giới cấp bậc của ngươi chắc biết không ít bí mật. Rồi. Triệu bân bắt đầu dùng thuật sát hồn. Khu mặt diêm la mặt quỷ đầy vế đau đơn. Thật khiếu lập tức chảy máu, nhưng thuật sát hồn không có tác dụng. Cố thêm chút nữa, diêm la mặt quỷ sẽ chết. Đột nhiên một trận gió nhẹ thối qua, cuốn theo mùi thơm của phụ nữ. Một bóng người lướt nhanh là Vân Yên. Lại ra ngoài lan thang, không sợ bị người ta giết sao? Người bị đại trưởng lão ép buộc ở địa cung. Có phải ngươi? Là to Triệu bân rất thành thật Lúc đó Vân Yên cũng có mặt Đương nhiên không thể lừa được Người ám sát Vân Phượng đêm đó Cũng là ngươi Là to Tại sao lại giết nàng ta Vậy sư phụ thì sao Sao lại hận của ta Vân Yên nhất thời không nói nên lời Nhưng người thân thiết nhất của nàng Lại giết người mà nàng từng yêu Nàng hận Hận tới muốn phát điên Hận tới mức Muốn chặt vân phượng ra làm trăm ngàn mảnh Cơ ngân đụng tới vết thương của nạn như thế Rõ ràng là có ý tư khác Của tòa hỏi to nhỏ toan của nó Câu trả lời của Triệu Bân Đúng như những gì nàng suy đoán Thì ra nàng và cơ ngân Thuộc cùng một loại người Mặt vân yên trắng bệt Sự thật rất tàn khóc Không gian trở nên yên tĩnh đáng sợ Một lúc lâu sau nàng mới nhìn xuống. Có thể... Không. Hắn nhất định phải giết Vân Phượng, không ai có thể ngăn cản. Triệu Bân đem theo Diêm La Mạc Quỷ đi cạn lúc càng xa. Vân Yên lặng lẽ nhìn theo, chưa bao giờ nàng cảm thấy cơn ngân xa lạ như thế. Bóng lưng đầy lạnh lùng. Rốt cuộc Vân Phượng đã gây ra bao nhiêu tội ác, đã hại bao nhiêu người. Bên này đại bằng sải cánh bay cao. Triệu Bân ngồi xếp bằng, uống rượu một mình. Diêm la mặc quỷ, thì liên tục ngọn ngoại, muốn phá phòng ấn. Ta cảm thấy xấu hổ thay cho ngươi. Nguyệt Thần nói một câu. Nàng đang nói về môn chủ của La Sinh Môn. Có vẻ như La Sinh Môn của nàng đã nhận phải một nhiệm vụ không thể nào hoàn thành được. Tính kỹ lại số sắc thổ chết trong tay Triệu Bân. Từ chân linh tới chuẩn thiên đỉnh cao, Phải chất cả xe. Tên nào cũng chịu thua. Tới cả diêm là mặt quỷ còn bị bắt sống. Nếu phái người nữa, Thì e nàng phải tự mình ra trận mà thôi. Ba ngày sau, Triệu Bân quay về núi bất tử. Từ xa thấy một đám đông Tụ ở cửa thành Thiên Thu. Đứng xếp hàng chính tề. Theo như người của thành Thiên Thu, Nếu không tạo ra trường hợp rình răng, Thì sao xứng với ai đó? Lâu phụ bóng tệ tinh tuân à? Đó hẳn là con tinh nè Tam trưởng lão Có ý thức tự giác Tiếp nhận Diêm La Mạc Quỷ đó vậy Lục trưởng lão Ma Sơn hiếu kỳ hỏi thăm một câu Họ là Diêm La Mạc Quỷ Triệu Bân nhấp một ngầm rượu Tùy ý mà đáp Toàn trường quảng hút Nghe đồn tên này thật sự như Diêm Vương Gặt lấy sinh mạng Thế cái nào bị theo dõi Gồm cá thiên võ không một ai sống sót Đại hạ hồng tước Cùng suýt nữa ngã xuống trong tay của hắn ta Trong la sinh môn Trừ môn chủ Thì diêm la mặt quỷ là sát thủ mạnh nhất Có thể nói ác danh vang xa Đừng nói Thấy mặt thật của hắn ta Dù nghe tên đã khiến cho mọi người hít một hơi lạnh Một kẻ đại hung đại ác như thế Mà lại bị ai đó tóm được Hơn nữa còn là bắt sống Từ khi ra ngoài bôn ba cho tới nay Nhìm la mặt quỷ chưa từng chịu sự sỉ nhục cớ này. Những người này đúng là đang xem khỉ. Trong sự phẫn nộ của hắn, còn có sự khiếp sợ. Trong nơi bất tử che giấu một tòa thành cổ, đúng hơn là cả một thế giới khác. Đã vậy cư dân trong thành, Ma Gia, Ma Sơn, Bạch Gia, Mộ Gia, Nhà Tư không? có khác nào cái nội thập cắm hay không? Thánh tử thiên tông lại che giấu bí mật như thế. Rất nhanh sau đó, trên cây cố lệch lại bị treo một người. Diêm là mặt quỷ lần đầu bị treo lên cây, có chút không quen. Nhưng cứ treo 10 ngày nửa tháng, tự nhiên sẽ quen. Trên ngọn núi, Triệu Bân lấy ra hộp sắt. Thương khung hơi thất thố, tiến lên âm chặt. Đây là bác bộ phụ đồ, cũng là mạng của ma quân. Còn có bất diệt chiến kích. Nó về mà không cần ai kêu gọi, lơ lửng dưới không trung. Còn thiếu năm nữa thôi Mắt thư khùng lê sáng Hai nhà ma gia ma sơn Cũng mang vé mặt sang loa Năm mạch sắp được thống nhất rồi Nhưng điều kiện là phải tìm được ba nhánh kia Đợi khi tập hợp đủ Họ có thể kéo nhau Cướp lại hợp sắp ở Nam vực Chẳng biết mọi người tán ra từ lúc nào Ai làm chuyện này Triệu công tử đi bái lại cha mình Liếu tâm như Bóp vai đắm lưng là không thể thiếu Điều không hoàn hảo là trên thân còn nguyện rũa, muốn làm gì cũng không được. Còn thêm cô nàng tứ linh kia, lần nào cũng chạy tới dạo một vòng. Triệu bân vừa xuống núi là đi thăm ma tử. Ma tử bế quang bên ngoài có quỷ đạo to gác giùm Chỉ không gặp vài bữa, ma lực đã trở nên tinh thuần hơn, còn được hướng dẫn nơi con đường võ đạo. đã quen chưa? Quen rồi! Quỷ đầu to nhách miệng cười. Nơi này rất an toàn Không phải lo sẽ bị nuốt chững Thêm nữa Người ở đây cũng tốt Luôn có người chạy tới tìm nó tâm tình Ma tử vẫn hôn mê Ma lực quanh quẩn ngoài thân Triệu bân mới thiền nhãn Nhìn lén đang điền của ma tử Tiểu hùng hổ đang nằm ngủ bên trong Ma tử dùng khi huyết chân nguyên Tẩm bổ cho nó Trước còn mờ ảo Này đã trở nên chân thực hơn một chút Hán dùng tiên lực trợ giúp ma tử đột phá Thuận tiện tẩm bổ luôn cho tiểu hùng hổ Nhóc con kia rất có sức sống Cho đủ thời gian Nhất định nó sẽ trưởng thành thêm lần nữa Trong đêm tối Âu Lan tới thành thiên thu Nghe nói diêm la mặt quỷ đã bị bắt Nàng cố ý tới đây xem thử Thân là sát thủ là sinh môn Nàng còn chưa bao giờ nhìn thấy diêm la mặt quỷ Ngươi định làm gì với kẻ này đây? Đợi ta cứu mẹ xong thì tên tiếp. Sau khi nhìn thấy Diêm La, ánh mắt nàng nhìn Triệu Bân càng giống như nhìn một con quái vật. Đi cùng Âu Lan là một người đàn ông áo đen tên Phòng Tế. cảnh với Trấn Thiên, khi chất khá giống đau vô ngân. Tuy làm lì ít nói, nhưng trên mặt đang lộ ra vẻ biết ơn. Trước đây Âu Lan tìm Triệu Bân xin tâm đan, chính là để cứu ông ta. Ông cũng là một sát thủ là sinh môn, cũng kinh hải khi nhìn thấy diêm la mặt quỷ. Phòng tế hiếm khi lộ ra vẻ tươi cười. Đi thôi, đi uống một chén. Có không ít lão chà kéo theo phòng tế. Làm lì ít nói của không sao. Người trong thành thiên thu rất chất phát, vui vẻ. Sớm muộn gì, ông cũng sẽ có sức sống hơn. Ban đêm, Triệu Bân Âu Lan cũng ra khói thành. Đi cùng bọn họ còn có huyến mộng. Trước khi cứu mẹ, hắn còn có nhiều việc phải làm. Ví dụ như dẫn những kẻ muốn ám sát hắn đi tới nuôi bất tử. Đế đô sáng sớm hết sức phộn hoa náo nhiệt. Khi Triệu Bân bước vào thành, nhiều người lướt mắt nhìn hắn. Sao lại ở đây đô? Nhìn thấy Triệu Bân, gián điệp đều cao mày. Mấy ngày trước, cơn ngân vẫn đang ở thành cổ thiên tuyệt. Triệu Bân đi thắng một mạch. Trong suốt một ngày, hắn chia đi vào phố. Nơi nào càng đông người, hắn liền đi tới nơi đó. Lúc Triệu Bân xuất hiện trở lại, thì đã ở Sở Gia. Mỗi lần tới đế đô, hắn đều tới đây bái tế Sở Vô Sương. ta sẽ cứu cô. Sau khi rời khỏi phủ đệ Sở Gia, hắn liền đi vào cung. Giống như những lần trước, Hoàng Phi đang ngồi trong đình nghỉ mát, lật xem bí quyển. Khi rời khó hoàng cung, màn đêm đã buồn xuống. Dưới ánh trăng, hắn bước lên tầng cao nhất của thanh lâu. Lúc này cũng có đau vô ngân. Nếu như dạng bối có thể vào hình tháp, thì sẽ cứu cả đứa trẻ rồi. Đừng có nói sẵn vậy. Đau vô ngân vội vàng nói. Hình tháp không phải là một nơi bình thường. Bên trong bố trí tiên trận. Cho dù những gì Triệu Bân nói là thật hay giả, ông cũng đều vô cùng cảm kích. Sau khi uống hết hai bầu rượu Triệu Bân mới rời khỏi thanh lâu Vừa bước ra ngoài Thì đụng phải tinh hồn đệ tử đứng thứ ba của thiên tông Mà hiện giờ tinh hồn phải xếp thứ tư Vì cơ ngân đã xếp thứ nhất Cơ ngân Nhìn thấy triệu bân Tinh hồn như chuột thấy mèo liền quay đầu chạy trốn Mặc dù không đuối theo Nhưng hắn thấy rõ Có rất nhiều người đang theo dõi tinh hồn Sao lại theo dõi tinh hồn vậy? Đại trưởng lão nói, tinh hồn nhất định có liên hệ với ma vực. Huyến mộng khẽ lình tiếng. Ờ có thể. Tinh hồn được đại hạ hồn tuyết nhặt bên trong di chỉ ma vực. Nói cậu bé không có liên hệ với ma vực, ngay các quỷ cứu không tin. Tró lợi thì sao? Hắn cần nhắc chuyện bắt trói tinh hồn mang về thành thiên thu. Cho tới ngày thứ sáu, hắn khoác hát bào nhưng vẫn cố ý để lộ ra một tia sơ hở. Triệu Bân thầm cười ở trong lòng, đi thẳng tới thành Thiên Thu. Trời khỏi đế đô không bao lâu, liền tăng tốc chạy đôn. Đám sát thủ ẩn thần cũng tăng tốc theo. Triệu Bân đã rất biết người biết ta, sợ kẻ khác không theo kịp, nhiều lần còn cố ý dừng lại. Đã đó, có bản tự phương sau tới." Lúc này bên trong thành Thiên Thu, mấy lão già đều đang mài dao lẩu kiếm. Tiếp khách Tới đêm khuya, một tiếng tru vang khắp đôi bất tử. Triệu công tử đã về, mang theo một đám người cực lớn. Vừa nghe thấy hai tự tiếp khách, người của ma sơn mộ gia bạch gia tư không nam, bao gồm các thư khung đều giật giật khói miệng. Đây có phải là một vụ chặn đường cướp của hay không? Ây lầm dế tôi! Vẫn là ma gia bình tĩnh. Mấy cường giả của các gia tộc, thần sát liền lộ ra vẻ tham trầm. Có vẻ như trước khi bọn họ tới đây, Maya đã làm chuyện này rất nhiều lần. Vậy thì làm gì với tôi? Triệu Bân tìm một ngọn đồi nhỏ ngồi xuống uống rượu. Tất cả cường giá sau đó cũng đồng loạt ra khói thành. Nhân tiên rít gào lần lượt vang lên trong núi. Đám sát thổ khắp nơi bị Triệu Bân dẫn dụ, hung hạn kéo tới đây. nhưng khi vừa tiến vào núi Bất Tử, tất cả đều phải chán ván. Hơn nữa, ở đây còn có mê tung trận cấp tiên. Cái đội hình này... Tư độ nam đang đứng bên cạnh xa bàn, thổn thức không thôi. Phượng vũ nhóc hám tiền một chiêu tiết có mặt, cũng phải khiếp sợ. Đếm kể một chút, liền thấy trong núi có hơn trăm cường giá chấn thiên. Đội hình này đã vượt xa thành thiên thu. Tuy nhiên họ không hề sợ hãi. Địch ngoài sáng ta trong tối, đầy mây chính là lợi thế. Rất nhanh những tiếng kêu la thảm thiết vang lên. Cường giả Vương Triều Đại Nguyên đã bị Lão Tổ Bạch Gia chém chết. Cường giả Vương Triều Hát Long cũng bị Lão Tổ Mộ Gia, Lão Tổ Tư không chặt đầu. Tọ không có tham dọa đâu. Triệu Bân phía trên tạm thời làm khán giả. Đối với việc giết chốc này, để mấy tiền bối làm là được. Trong số những sát thủ, có cả sát thủ của Nhật Quốc vượt ngàn dặm xa xôi chạy tới đại hạ. Triệu Bân ném bầu rượu. Lập tức xong ra chém giết Thư tiếng kỳ lạ đó không nghe thì thôi Vừa nghe liền muốn bóc quả Chặn mấy chốc Đã nghe thấy tiếng mắng lớn của Triệu Bân Cường giá Nhật Quốc đã bị đánh chết Bị Triệu Công Tử đánh cho thành đống thịt nát Giết chóc đã mở màn Đây không phải là cuộc chiến Chỉ là đơn phương tàn sát Những tiếng kêu la càng ngày càng nhiều Ngoài ra còn có những tiếng cầm rống giận dữ Nhưng cũng vô ích Dưới ánh trăng những thần chết của Thành Thiên Thu đang thu gặt sinh mạng Sơn máu bao phủ trên đỉnh núi Theo thời gian những tiếng kêu la ngày càng ít đi Cho tới khi bình minh ló dạng thì những tiếng kêu la cũng không còn nữa Thành Thiên Thu đại thắng Đám sát thụ của các quốc gia đã bị xóa sổ sạch Bọn chúng quả là chết không nhắm mắt Tu hoạch của trận đại chiến rất phong phú Chiến lợi phẩm không chỉ có mạng, còn có cả trí nhớ của bọn chúng. Chỉ cần báo cho Linh luôn biết, sẽ đổi được không ít tiền tài. Dù thật hư thế nào, bọn họ cũng sẽ không bỏ sót. Uống, uống đôi. Người gặp chuyện vui tinh thần sợ khoái Trong thành, mùi rượu thơm bay khắp nơi, vô cùng náo nhiệt. Đang uống rượu thì mọi người chợt nghe bầu trời vang ầm một tiếng. Tất cả cường giả cùng nhau ngước mắt lên nhìn. Mây đen cuồn cuộn, cuộn sấm chấp trên vang. Không phải là trời dông tố, mà là một trận thiên kiếp. Dưới bầu trời áp lực kinh hoàng đè nặng. Đừng nói tới đám hậu bối. Ngay cả lão tổ cũng cảm thấy cả kinh. Thiên kiếp của ai? Mọi người đồng loạt lít nhìn Triệu Công Tử. Triệu Bân thì lít nhìn Liễu Tâm Như. Đây chính là thiên kiếp của Liễu Tâm Như. Tiểu nha đầu sắc mặt trắng bệt. Đây là lần đầu tiên nàng gặp với chuyện này. Tất nhiên, chỉ biết ngồi run rảy. Tới đây. Triệu bân vội vàng đứng dậy, đưa Liễu Tâm Như ra khỏi thành. Tiểu nha đầu bị dọa sợ, trên đường luôn nắm chặt tay của triệu bân. Đừng có sợ, càng sợ thì nó càng mạnh. Ta không sợ. Bên ngoài nàng trông có vẻ yêu đuối, nhưng nội tâm của nàng lại khác. Có triệu bân ở đây. Nàng không có gì phải sợ hãi Không được trời khối thận Thương khung quát lớn Nhìn thấu thiên kiếp bất phàm Thiên kiếp có thể tiên linh trong truyền thuyết Nhất định mạnh tới mức hủy thiên diệt địa Hôm nay chính là một cơ hội tốt Triệu bân là ngoại lệ hắn sẽ cùng nếu tâm như vượt qua thiên kiếp Thiên kiếp rất công bằng Không xét tu vi chỉ xét nội tình Giống như Nguyên Anh nhị hoàng tứ đại nguyên Triệu Bân đã giết chết hắn ta ngay trong lúc chính hắn đang độ kiếp. Nhưng nếu người độ kiếp là Triệu Bân mà Nguyên Anh dám lỗ mãn xong vào hắn tất sẽ bị chém thành trò. Những đám mây tích điện chớp sáng ra bầu trời. Bầu trời mây đen bao phủ. Ánh sáng duy nhất hiện ra chỉ là ánh sáng của thiên lôi đi kèm với tiếng sắm rền đinh tài nhất ốc. có tỏ đây, đừng có sợ. Hai người chạy tới một nơi khác. Sau đó Triệu Bân lùi lại chừng 2 300 trượng. Người bị động ứng kiếp không thể đứng quá gần người đồ kiếp. Nếu không sợ quấy nhiễu tới quá trình đồ kiếp của Liễu Tâm Như. Đến đột. Trên tường thành, thương khung quát lớn. Ông vừa mới dứt lời, đã thấy từng đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Liễu Tâm Như nâng kiếm, chém đứt luồng lôi điện. Vì vậy nàng phải trả giá, bị lôi uy đánh cho đổ máu. Triệu Bân đứng trong phạm vi thiên kiếp Cũng bị thiên lôi đánh Hắn tung một quyền Oanh diệt lượng lôi điện Sự phản kháng của cả hai Dường như khiến cho ông trời tức giận Thiên lôi càng bá đạo hơn nữa Lại dán xuống như mưa Nhìn lôi điện lé sáng đầy trời Vẽ ra những bản màu rực trở cho khoảng không Lôi điện đang xen nối liền nhau Như tạo thành từng thác nước đầy màu sắc Đổ xuống từ bầu trời Thật là đẹp Mấy người phượng vũ nhóc hám tiền đều thì thàm tự nói. Cái dây cần đẹp thì cần nguy hiểm. Các nam trưởng lão hít sông một hơi. Liễu Tâm Như lúc này bị lôi điện bào cũ thân thể mềm mại bị nhuộm đỏ máu tươi. Người có nhạc dây thấp hiển nhiên không còn nhìn thấy bóng dáng của nàng nữa. Chỉ thấy một bóng đen mờ ảo bị biển lôi nhấn chìm, huyết quang đỏ bừng trôi mắt. Lần đầu tiên độ kiếp, Nàng đã gặp phải thiên kiếp đáng sợ bậc này Người không rảnh thế sự như nàng Chắc chắn không thể nào ngờ được Thiên kiếp càng lúc càng mạnh mẽ Mang theo nguồn năng lượng hủy diệt Ngoài ra còn có một nguồn năng lượng thần bí Bên trong cơ thể nàng đã được kích hoạt Năng lượng huyết mạch Mỗi một lần nàng bị thiên lôi đánh Huyết mạch đều kích động dữ dội Dẫn tới biến hóa lạ thường Tình trạng Liễu Tâm Như quá bị thảm, tế nha đầu gầy yếu kia lúc nào cũng có thể bị thiên lôi tiêu diệt. So với sự thảm thương của Liễu Tâm Như bị nhấn chìm trong biển lôi. Triệu Bân ở bên ngoài bị động ưng kiếp mà động tính gây ra còn đáng sợ hơn so với Liễu Tâm Như. vô thương kiếp nặng, vô thương tàu quá. Thương Khung vút râu chạm rãi, không ai phản bác những lời này. Thiên kiếp tuy mang năng lượng hủy diệt Nhưng bên trong sự hủy diệt Lại ẩn dấu cơ duyên Không vượt qua được Thân hủy hồn diệt Vượt qua được liền niết bàn lột xác Tiểu kỳ lân kêu lên Rồi nhảy ra khỏi đàn hải của triệu bân Là thánh thú Không quan trọng yêu nghiệt hay không yêu nghiệt Tuyệt có tư cách tiếp nhận thiên kiếp Mà cây thần tạo hóa Cũng như Long uyên rất không an phận Ngay lập tức phóng ra ngoài Triệu Bân mua kiếm trong biến lui Cả nhỏ ra trận Mọi người nhìn thì ho khang Một người đồ kiếp Cả nhà ân kiếp Đừng có sợ đó Triệu Bân quát lớn Đang ân kiếp cũng không quên nhắc nhở liễu tâm như Chính Triệu Bân đã cho nàng ánh sáng Nàng sẽ khiến cho thư ánh sáng đó Tỏa sáng rực rỡ hơn ánh mặt trời Tâm cảnh của nàng đã biến đổi Lần đầu lột xác như phượng hoàng nít bàn Đánh tan tia sợ hại cuối cùng trong lòng Thay bằng chiến ý bất bại Nàng gầm lên một tiếng Ác cả tiếng sấm Trong nháy mắt Diễn hóa ra phượng hoàng thật sự Triệu bần ở bên cạnh Truyền ra tiếng rộng ngâm Tuy hắn không có huyết mạch đặc biệt Nhưng cũng có tầm cảnh Chân nguyên cùng tiên lực đang xen Khi huyết cùng ý niệm phối hợp Diễn hóa ra một con rồng lớn màu vàng với biển lôi Lôi điện đánh xuống Cũng không thể nhấn chìm thần lông Tiếng ngầm kháng hồn Rền vang hơn cả tiếng sấm vang vọng Bất cứ ai nghe thấy Đều phải run sợ Cái này là đồng bài phương búa Trên tượng thành thiên thu Rất nhiều thanh âm cá kinh vang lên Xa xa nhìn thấy hai biển lôi Một biển lôi diễn hóa ra phượng hoàng liếu tâm như Một biển lôi diễn Diễn hóa ra thần Long triệu bân Người chủ động đồ kiếp Người bị động ân kiếp Rõ ràng chính là cánh tượng rồng bay phụ múa Đôi vợ chồng trẻ Khiến cho tất cả mọi người Được mở rộng tầm mắt Nhìn thấy cánh tượng thịnh thế Thời đại đã thật sự thay đổi rồi Thương khung xúc động Thời đại này sản sinh ra những bậc anh tài Những ngôi sao sáng chế nhịn là tốt rồi Từ không kiếm nam ho Khan cảm thấy ngựa ngùng. Tiện kiếp này. Diêm la mặt quỷ bị treo lên cây cuốn vô cùng kinh hoảng. Hàng khiếp sợ quên cả việc giấy dụa. Tòa thành này quả là bất phạm, mà đám người trong thành càng khủng bố. Lúc này đám người kim sơn lão quỷ trông có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Bọn họ bị bắt tới đây sớm hơn, mà trước khi Liễu Tâm Như tính lại bọn họ đã bị treo ở đây rồi. Bọn họ đều đã được nhìn thấy dị tượng của thể tiên linh. Tiếu nha đầu kia thật sự là yêu nghiệt. Ta không chịu nổi nữa thôi. Liễu Tâm Như thì thảo nói. Tựa như chỉ mình nàng có thể nghe thấy. Nguyệt thần khẽ cao mày hết sức lo lắng. Cuộc đời của Liễu Tâm Như phần lớn đều chìm trong bóng tối. Nàng không rành thế sự. Chỉ tu luyện võ đạo được hơn một tháng. Nếu như không có huyết mạch nghịch thiên, chiên ý tiềm tàng, Nàng cũng giống như người bước đi Trong bóng tối Dù sao nàng không phải là triệu bân Như nhi Chúng ta phải bạch đầu da lão Hắn có tinh thần Và chiến ý không thấy dập tắt Đã quen với thống khổ từ lâu Mặc dù Đôi mắt hắn đã hàng đầy tơ máu Nhưng trong giọng nói Vẫn tràn đầy sự dịu dàng Bạch đầu gia lão Liễu tâm như vẫn thì thào Giờ phút này Cái gì đạo tâm bất tử hay nhân thân bất diệt đều không có tác dụng bằng bốn chữ bạch đầu dai lão. Sức mạnh của tình yêu dường như vô hạn. Một câu bạch đầu dai lão khiến cho thế tiên linh niếc bàn lột xác lần nữa. Ánh mắt ám đạm nở rộ ánh sát. Giữa ấn đường hiện ra một bí văn cố xưa là đồ đằng riêng của thể tiên linh. Bên trong cơ thể nạn có năng lượng huyết mạch mênh mông. Bên ngoài cơ thể Lại có tiên quang yên hạ tràn đầy Sinh cơ của nàng Lần nữa tỏa sáng rực rỡ Tiếng phượng hoàng Gầm rống vang vọng chính tầng mây cả bên ngoài bên trong đều đang chuyển hóa Không hề sợ hãi Tiếp nhận thiên kiếp Thậm chí quên các chuyện sống chết Trong lúc này nàng chứ còn một chấp niệm Chính là phải sống Phải cùng triệu bân bạch đầu da lão Ổn rồi Nguyệt thần mỉm cười không còn lo lắng. Hai mắt triệu bơn sáng người, liên tục công phạt thiên lôi, chiến ý vô địch. Ngấn đầu nhìn dị tượng thần Long và phượng hoàng, càng lúc, càng mai một ánh sáng của thiên lôi. Giờ phút này mới đích thực là rồng bay phượng múa. Những kẻ bị mắc kẹt trong núi bất tử, vì tò mò, nhìn thấy dị tượng thiên kiếp. Liền giật mình sửng sốt. với thiên kiếp, phượng hoàng và thần lông trông hết sức chói mắt, Như hai thần thú thực sự Ngoài thần thú Còn có một thánh thú Đó, đó là cơ ngân Nhiều kẻ hả hốc mồm Tận lúc này mới nhìn ra là ai Là thánh tử thiên tông Cơ ngân có quan hệ gì Với người đang độ kiếp Được thiên kiếp tẩy luyện Liễu Tâm Như đã thẳng cấp Tiên Quang bắn ra bốn phía Mà triệu công tử thì một lần Tăng hai cảnh giấy nhỏ Đạt tới địa tạng tầng 7 Có người thật sự thích bị thiên lôi đánh. Nếu như ngày nào cũng có người đổ kiếp, chẳng phải tên này sẽ bay thẳng lên trời. Trong lúc mọi người đang quan sát, trên người của Liễu Tâm Như xuất hiện một bóng hình xinh đẹp. Tuy chỉ xuất hiện tháng qua, nhưng cũng không thoát khỏi tầm mắt của mấy lão cường giả. Bọn họ có thể nhìn thấy, chẳng lẽ Triệu Bân lại không thấy? Lộn tư hỏi. Lần thứ hai hắn nhìn thấy bóng dáng sớ vô sương trên người Liễu Tâm Như. Thiền kiếp đã suy yếu. Tử linh lẩm bẩm. Thiền kiếp yếu đi. Kế tiếp chỉ còn là vấn đề thời gian. Tiên sắm rền không biết mai một từ lúc nào. Liễu Tâm Như lão đảo rơi xuống từ trên bầu trời. Ánh sáng toàn thân cũng tiểu tán. Nàng bị thương rất nặng. Nhưng cuối cùng cũng đã vượt qua được thiền kiếp. Một hồi thiền kiếp một hồi niết bàn Nhà đậu Triệu bân nhanh như chớp Đón được Liễu Tâm Như Liễu Tâm Như mỉm cười yếu ớt Dần dần rơi vào giấc ngũi say Bàn tay nhỏ bé đậm máu Còn nắm chặt lấy Triệu bân Triệu bân nở nụ cười am áp Dùng tiên lực bao phủ Liễu Tâm Như Triệu bân vào thành Đặt Liễu Tâm Như vào linh trì Rồi dùng tiên lực tiêu trừ sát ý bên trong cơ thể Mấy lão cường giả không hề nhàn rỗi Đều đưa tay giúp đỡ Trong lúc trị thương Còn không quên nhau mắt Quan sát Liễu Tâm Như Thời gian lặng lẽ trôi Tới đêm ngày thứ hai Mọi người mới thu tay lại Liễu Tâm Như đang nằm trong linh trị ngũ yên Những vết thương do thiền kiếp gây ra Hoàn toàn hồi phục Năng lượng huyết mạch Đang chạm rái nuôi dưỡng khí lực của nàng Trong giấc ngũ say Tới lúc này triệu bân mới phun ra một bốn máu Ngã ngồi xuống mặt đất Hắn khoanh chân ngồi xuống Cô hết sức tiêu trừ sát ý Mọi người thấy vậy không quấy rầy Đều thối lui Phải dọn dẹp hết đám người Đã bước vào núi bất tử Ngay sau những tiếng kêu la thảm thiết vang lên Kiệt tác của người trong thành thiên thu Mấy lão già làm việc Hết sức ăn ý Cầm theo cồn sắt chia làm hai ba người Liên tục đánh ngấp Những kẻ đột nhập Sau một hồi dọn dẹp Thì lục tục kéo trở về thành Thêm một phi vụ hoàn tất Thu hoạch cũng bộn Nhưng tiền tài là vật ngoài thân Điều thực sự đáng mừng là Triệu Bân Cùng Liễu Tâm Như gặp được tạo hóa Qua ba ngày Triệu Bân mới tỉnh Đúng là dạng trâu bò chứ không phải người Bị thiên kiếp đánh thê thảm Còn có thể phục hồi trạng thái bình thường Trong thời gian ngắn Liễu Tâm Như vẫn ngủ rất an tường Trong linh trì mờ mịch sương khói. Những dị tượng kỳ lạ nối tiếp nhau xuất hiện. Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiên âm Diệu kỳ. Là thứ tiềm tàn trong huyết mạch. Nhưng lúc không có ai, hắn thay cho nàng một bộ đồ khác. Trong lúc thiền kiếp, nàng đã bị thương. Chẳng phải cần thay một bộ đồ khác hay sao? Đã có một cây cớ hợp lý. Nhưng lúc thay quần áo, hai tay của tên này không chịu yên phận. Đặc biệt, Với tâm hồn của vợ mình Mềm mềm trân bóng Hơn nữa còn có tính đàn hồi cao Cái loại không có tiền đồ như ngươi Nguyệt thần liếc nhìn Triệu Bân Đã là vợ mình Còn phải lén là lén lút Đến ngày thứ 9 Huyến mộng mang theo một tin tốt lành Ân trú sắp luyện đăng Thời gian là vào tối ngày mai Tốt Hai mắt Triệu Bân sáng rực Hắn đã đợi ngày này quá lâu Ân trú đã điều qua rất nhiều cao thủ. Huyến Mộng đầy vẻ lo lắng. Đây là cơ hội ngàn năm mới gặp mà. Bất luận lão phái tới bao nhiêu cao thủ thì cũng không thể cản được việc hắn cứu mẹ ra. Đừng có nói chuyện này với người khác. Chuyện này càng ít người biết thì càng tốt. Tránh bức dây đồng rừng. Triệu Bân một mình rời khó thành thiên thu. Đi tới sáng sớm, Triệu Bân mới tới đấy đô. Không lâu sau, hắn ra vào trong một quán rượu, lên thẳng tầng 3 rồi đứng tựa vào cửa sổ. Từ đó có thể quan sát phủ đại tế tì rất đỏ. Có nhiều hoàng ánh vệ trong phủ, hẳn là do tử y hậu phai tới. Huyến Mộng nói lần này ân trú luyện chế đang thiên tâm, năm Vân. Cũng là luyện chế cho tử y hầu Để tránh xảy ra chuyện, lão đã phái hoàng ánh vệ tới trấn giữ. Ngoài ra còn có cao thủ Trấn Ma Ti và Ngự Lâm Quân. Triệu Bân uống hết nứa vào rượu, đứng dậy ra khỏi quán. Hắn phái ra rất nhiều phân thân bên ngoài đế đô. Đợi sau khi cứ được mẹ, dựa vào tuyệt chiêu triệu hồi ngược hướng, chạy thẳng ra ngoài thành. Sau khi ra khỏi đế đô, mặc sức bay lượng. Mọi thứ đã sẵn sàng, ngồi chờ trời tối. Trịu bơn không ý vào độn pháp huyền ảo Mà còn dùng ký ức của Kim Sơn Lão Quỷ Ngân Sơn Lão Quỷ Hắc Sơn Lão Quỷ Bạch Sơn Lão Quỷ Xích Sơn Lão Quỷ Cùng với Thanh Sơn Lão Quỷ Sáu người bọn họ là dòng chính của ân trú Nơi nào có cam chế Nơi nào có cạm bẫy Bọn họ đều biết khá tường cận Sau khi rả soát ký ức Đương nhiên hắn cũng biết Thời gian dần trôi Đối với Triệu Bân chờ đợi là một sự dày vò Đế đô vẫn phùng qua như ngày nào Tiếng rào bán vang lên không ngất Trong dòng người xôn xao Triệu Bân nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc Thiền Vũ Từ ngày truyền tẩy tủy dịch cân kinh Đã lâu lắm rồi hắn chưa gặp Thiên Vũ Giờ gặp lại Thiên Vũ mặt mày hồng hào khi huyết dồi dào Có vẻ như đã hồi phục được căn cư Triệu Bân không ra mặt Lại tiếp tục quan sát phủ đại tế ti Có nhiều lão già Nối tiếp nhau vào phủ Có người từng gặp qua Cũng có kẻ lạ mặt Tất cả đều là luyện đan sư Theo sau tớp luyện đan sư Là Linh Lung Theo sau Linh Lung là Tứ Y Hầu Thoáng chốc Màn đêm lại buông xuống Hàng đứng dậy Lại thêm một người xuất hiện Lần này là Hoàng Phi Vú Linh Bà cũng đã vào phủ đại tế ti Bất kể hôm nay bà tới làm gì Thì đây không phải là tin tốt Hoàng phi vũ linh đột ngột quay đầu Nhìn về phía bên này Triệu bân vội vàng nghiêng người trốn sau bức tường Hoàng hậu của đại hạ quả nhiên không phải là nói sung Ánh mắt triệu bân trở nên khó đoán Đêm nay quả thật là náo nhiệt Triệu bân từng thoáng chần chừ Những người khác thì không sao Hoàng Phi Vũ Linh lại là một nhân tố không chắc chắn. Người phụ nữ này có tiên lực, có khả năng cảm nhận siêu phàm. Cho dù vậy, Triệu Bân vẫn ra khỏi tứ lâu. Nhân lúc trời tối, lén vào phố đại Tế Ti. Phố đệ ân trú đầu thế mô tả bằng hào hoa. Nó to hơn hẳn các phố đệ sới gia. Núi giả vườn hoa đình đài lầu cát nhiều vô số kể. Láng tai còn có thể nghe tiếng linh tuyền chạy róc rách. Hẳn trong này ẩn giấu vài linh trì. Trong phủ mây khói mờ ảo, linh lực dồi dào. Hẳn nắp sau hòn non bộ, dùng đại địa linh chú tỉnh tâm cảm nhận. Trong phủ có bao nhiêu người, phần bố ở đâu, tù vị tới mức nào. hắn loãn thoáng đều có thể cảm nhận được. Nhưng có một cung điện sau trong phủ đệ, có sức mạnh che giấu tràn trề, ngăn cản khả năng cảm nhận của đại địa linh chú. Chỉ riêng điều này đã chứng minh vũ của đại tế Tỳ rất bất phàm. Trong phạm vi cảnh giới chuẩn thiên, sức chiến đấu quân trú có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng chắc chắn là người thông hiểu nhiều thứ bản môn tà đạo nhất. Trình độ luyện đang khá cao, trình độ bày trận cũng không kém cỏi Qua hồi lâu hắn mở mắt nhìn về một phía. Ngọn lửa cao ngút trời, bầu không khí cũng trở nên méo mó. Ấn trú đang luyện đàn ở đây. Ân trú đang ở một tế đàn cực kỳ hoành tráng. lơ lửng ngay bên trên tế đàn là rất nhiều luyện đàn sư cấp cao. Điều khiến ngọn lửa. Bên dưới tế đàn tử y hậu sừng sứng như ngọn núi. Hoàng ánh vệ được điều động tới canh dưới xung quanh như những vị thần canh cửa. Quần đào dắt ngang hông. Nếu kẻ nào dám song vào, giết không tha. Lênh lung hoàng phi ngồi trong đỉnh nghỉ mát cách không xa. Một người im lặng tướng trà Một người lật dọa sách cổ Thỉnh thoảng liếc mắt về phía tế đàn Linh lung thì vẫn ổn Hoàng Phi lâu lâu lại lơ đẩn Liếc mắt về nơi khác rồi thoáng nhú mày Ở bên này Triệu Bân thu hồi ánh mắt Ấn mình vào bóng túi Chạy thẳng về một nơi Có ký ức của sáu lão quỷ Hắn nhẹ nhàng tránh được cấm chế trong bóng túi Muốn độn thủ Nhưng trong phủ có trận pháp đề phòng Từng thử mấy lần nhưng không được Hắn đột ngột dừng lại Chui vào một bụi hoa ấn thân Nhanh chóng có vệ binh lướt qua Không phát hiện được Triệu Bân Triệu Bân chui ra như một bóng ma Đi rất nhanh Lại cực kỳ dè dạt Người nói tử xem Đại tế ti có luyện ra được Đang thiên tâm năm dân không vậy Giới trình độ luyện đang có đại tế ti Hắn là có thể Vệ binh vừa tuần tra trong phủ Cũng không quên tán gẫu Thậm chí khá nhiều vệ binh Triệu Bân gặp được đều có vẻ biến nhát. Chính vì quá tự tin đây là phố đại tế ti, không ai dám tiến vào. Điều này vô tình giúp cho Triệu Bân. Đợi thêm một lúc lâu, hắn vẫn không ra khỏi hòn non bộ. Hắn đã phát hiện ân minh từ đàn xa. Hắn không sợ ân minh, chế sợ cứu ví hồ trong cơ thể ân minh. Ờ! Khi đi ngang qua hòn non bộ, cố ví hồ đột nhiên mở mắt. Sao vậy? Ân Minh nhìn vào đang Điền. ở không sao. Cửu Vĩ Hồ tháng nhiên đáp. Rồi chậm rãi nhắm mắt. Tao phải ngưng tụi và tụi lên sức mạnh trong giấc ngủ. Không có chuyện gì thì đừng có làm phiền ta. Triệu Bân thấu phòng một hơi. Tới khi ân Minh đi xa rồi. Hắn mới bắt đầu chui ra. Hắn lén lúc xâm nhập vào một tòa lầu gác. Ờ nhiều thứ quá nè. Trong phòng có rất nhiều báu vật. Bí quyển ấm trà chén rượu Đều là những thứ trần quý Tuy nhiên hắn không ra tay Hôm nay tới đây để trộm lên bài Dù có núi vàng núi bạc trước mặt Thì cũng sẽ không sao nhãn Là nói đây Triệu bân đi đến bên giá sách Có một cái bình ngọc Vị trí mở cơ quan của địa cung Hắn nhẹ nhàng xây bình hoa Giá sách phía sau liền di chuyển Hai ba trượng lộ ra một lối vào Lối vào dẫn thẳng xuống phía dưới Phía cuối là một cánh cổng đá Cánh cổng này nhìn thì bình thường Nhưng khi mở ra thiên nhãn Liền thấy trên cánh cổng đá Có bí văn lưu chuyển Tăng cường độ cứng rắn của cánh cổng Hắn cũng không định dùng lực để phá Hai bên cổng đều có cơ quan mở cổng Tuy rườm ra Nhưng không thể tránh được thiên nhãn nhìn thấu Cộng hổ là cơ quan dân trú tạo ro Ngay cả nhịn cũng cảm thấy đau động Một tiếng động vang lên Cánh cổng đá mở rộng Từ phía chính diện truyền tới một bầu không khí Thăng trầm cố xưa Triệu bân bước vào Lần nữa liếc nhìn xung quanh đề cung rất lớn Có tế đàn tu luyện Có bể đá tọa thiền Còn có văn thư bày trí Đồ cổ bí quyển trải rác khắp nơi Bàn đá ghế đá tất nhiên là không thiếu Nhiều nhất vẫn là cảm chế Là những tia sáng rất mỏng Mắt thường không thể nhìn thấy được Được dăng khắp nơi Trên mặt đất cũng đầy bí văn Nếu như không có thiền nhãn Đã giảm lên vô số bấy rập Rõ ráng từng bước hết sức thận trọng Hán nhìn thấy lệnh bài thông hành Nằm trên một chiếc hộp ngọc Trên giá sách Trên đó không có cơ quan Đường cách vậy trượng Phóng ra một luồng tiên lực Quấn lấy hộp kéo ngược Vừa mớ hộp ngọc Thì nhìn thấy một lệnh bài màu vàng Tỏa ra ánh sáng chói mắt Trong khoảnh khắc chuẩn bị rời khỏi địa cung Hắn đột nhiên dừng lại Bất giác quay đầu nhìn Một sự dao động kỳ lạ Tuy chỉ thoáng qua Nhưng vẫn không thoát được pháp nhạc của hắn Hắn nhìn thẳng vào tòa tế đàn dao động kỳ lạ kia Chính là từ bên dưới tế đàn truyền ra là cái gì? Triệu bân lẩm bẩm Ra sức nhìn xuyên qua tế đàn Dưới tế đàn có một cố quan tài một cố quan tài hắc băng ngọc, cấp bậc xếp trên cả quan tài băng ngọc. Bên trên cố quan tài khắc bi vàng cổ, cùng phù chú biến hóa kỳ dị. Triệu Bân dốc hết động lực, nhìn xuyên qua quan tài hắc băng ngọc. Một người khiến cho hắn sững sốc. Người đang nằm trong quan tài hắc băng ngọc, giống hệt ân trú. Là sinh đôi sao? Triệu Bân nghĩ như vậy, liền yên lặng rời khỏi. Là sinh đôi cũng không thể tin được. Hắn chưa bao giờ nghe ân trú còn có huynh đệ Ra khói địa cung đi thẳng răng hoài Chuyện cứu mẹ vẫn quan trọng hơn Một nơi khác Quá trình luyện đàn vẫn đang tiếp tục Lần đầu tiên luyện chế đàn thiên tâm năm vân Khiến cho trú cảm thấy căng thẳng Tớ y hộ đang canh giữ phía dưới tế đàn Lão là thần thú vệ thực sự Không ai được phép đến gần tế đàn Ân minh cũng có mặt Hắn ta tới xem luyện đáng Cũng đến tìm tứ y hầu Còn ân Thật sự là triệu bấn Ân Minh liếc nhìn hoàng phi và linh lung Khi thì thầm với tứ y hầu Sắc mặt tứ y hầu hết sức khó coi Biết bao nhiêu lâu đã trôi qua Lần trước Láo tin ân Minh Mời cả tứ đại pháp sư hộ quốc Kết quả khiến cho mặt mũi của lão mất sạch Ngay cả sát hồn đại trận Cũng đã dùng Chỉ có thể chứng minh cơ ngân không liên quan gì với triệu bân. Hẳn là cơ ngân có bí pháp làm nhiều loạn đại trưởng sát hồn Vậy người muốn như thế nào? Muốn biết đúng sai, ấy, chỉ cần tìm một người thử liền biết. Phụ dung là mẹ hắn ta, không sợ hắn không lội đuối. Lấy phụ dung uy hiếp sao? Tứ y hầu liếc nhìn. chính xác ta lấy tính mạng cầm đoàn, cơ ngân tuyệt đối là triệu bân. Lúc dùng sát hồn đại trợ người cũng nói tương tự vậy. Lúc đó hắn dụng bi pháp quấy nhiễu, lần này thì khác, đó chính là mẹ của hắn to Vậy nếu không quái thì sao? Nếu không, thứ này sẽ thuộc về tiền bối. Ân Minh đưa ra một viên huyết sách Linh Châu. Chuyện này vô đúng hay sai, tiền bối cũng không thiệt. Ta chỉ cho người một ngài thôi. Tớ y hầu nói xong liền ném ra lệnh bài thông hành. Đúng. Ân Minh cầm lấy lệnh bài. Chạy thẳng tới hình tháp Chỉ cần tử y hầu gật đầu Mọi chuyện sẽ dễ dàng xử lý Triệu Bân Ngươi chợ đó Đế đồ dán ánh trăng hết sức vùng hoa náo nhiệt Triệu Bân giống như cơn gió Lướt qua đám người đông đúc trên đường Nếu như không có chuyện gì bất trắc xảy ra Tối nay hắn đã có thể cứu mẹ ra ngoài Hắn không cần quá nhiều thời gian Chỉ cần một khắc là đủ Hắn chạy với tốc độ cực nhanh, không lâu sau liền tới nơi. Đứng lại! Hoàng Ánh Vệ bên ngoài khu vực hình tháp đồng loạt quát lớn. Đây đều là thú hạ của tứ y hầu. Ngoài trừ mệnh lệnh của hoàng đế cùng tứ y hầu, bọn họ sẽ không nghe lệnh bất kỳ ai. Tất nhiên Hồng Uyên Hồng Tước là ngoại lệ, còn có Hoàng Phi cũng có thể điều động Hoàng Ánh Vệ trong những trường hợp đặc biệt. Triệu Bân không nói lời nào. Chỉ đưa ra lệnh bài thông hành Những người canh gác thấy vậy Lui ra tránh đường Là quy định của hình tháp Chỉ nhìn lệnh bài không nhìn người Lọt vào tầm mắt hắn Là rất nhiều tòa bảo tháp Có lớn có nhỏ Có cao có thấp Mỗi một tòa hình tháp đều canh giữ trọng phạm Mỗi một tòa hình tháp Đều có cường giả trấn thủ Còn có binh vệ tuần tra Từng đội liên tiếp đi tới đi lui canh giữ chặt chẽ không sợ hở. Không ai có thể tránh được sự tra xét của bọn họ. Ở đây không thế nào thì triển thuật độn thổ cùng với tàng hình. Ngoài trừ lệnh bài thông hành thì không có cách nào có thể vào đây. Trên đường Triệu Bân đáng nghe rất nhiều tiếng kêu oan. Ngoài ra còn có tiếng gặm rống tức giận vang vọng trong bóng đêm. Thời gian cấp bách hắn không kịp nhìn lén càng khôn bên trong hình thác. Nhưng hắn biết hình thách này ẩn giống một tiên trận gần như không hề sức mẻ. Tòa tháp giam giữ mẹ hắn là tòa cao nhất và lớn nhất. Bị nhốt ở nơi như vậy chắc chắn không phải là phạm nhân bình thường. lên bài đâu? Triệu Bân lại tháng nhiên đưa ra lệnh bài. Là lệnh bài của đại tế thì? Cường giả trấn thủ vừa nhìn liền nhận ra. Vẫn là câu nói cũ. Chỉ nhìn lệnh bài không nhìn người. Triệu Bân còn chưa bước vào hình tháp, đã thấy bên trong có một người đi ra. Đào Tiên tử bước ra hai ba bước, nàng ngoái đầu nhìn, cảm thấy bóng lưng này rất là quen thuộc. Triệu Bân đã vào hình tháp, bước theo cầu thang lên trên. Tầng 1 giam giữ một người đàn ông, tầng 2 giam giữ một lão già mù, tầng 3 giam giữ một bà già đầu bạc trắng, tối thọ sắp tận. Tầng 4 Giam giữ một đứa trẻ tóc trắng khoảng 5 tuổi Đang ngồi ăn linh quả Trong lúc hắn nhìn lén Đứa bé tóc trắng còn quay sang cười Là con của đậu vô ngưng sao? Không nhìn, hắn lại đi thẳng lên tầng 8 Tầng 8 giam giữ một láo già đầy sẹo Đầu óc của lão già này dường như không còn được bình thường Tóc tai bù sù Nhìn thấy Triệu Bân nở nụ cười ngờ nghịch Chị biết ánh mắt của lão ta Âm lãnh cô quạnh Lé ra u quanh Ánh mắt nhìn thấy Triệu Bân như nhìn con mồi Lão liếm liếm đầu lưỡi kiến cho Triệu Bân Không rét tự rung Hắn không nhìn Lại tiếp tục đi lên tầng chính Nhẹ nhàng đẩy cửa ra Mẹ hắn đang ngồi thấn thờ Cạnh một ngọn nến Bà bất giác ngước mắt nhìn Bất giác bật dậy Trong chốc lát đôi mắt đã mờ mịt hơi sương Một người mẹ sao không nhận ra con ruột của mình? Bà hơi sửng sờ. Từ khi bị bắt đến đây, đây là lần đầu tiên gặp lại được con của mình. Triệu Bân ra dấu đừng nói chuyện. Bân Nhi! Cơ thể mỏng manh của Phụ Dung rung lên, hai mắt đám lệ. Là con! Triệu Bân ngẹn ngào, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Sao không lại tới đây? Tất nhiên là để cứu mẹ ra rồi. Triệu Bân vội vàng lau nước mắt, lập tức mở thiên nhãn nhìn lướt qua mẫu thân. Cuối cùng hăng nắm lấy tay mẹ mình, biến ra một lá bùa trong bàn tay. Là cam chế kết nối với tầng chính của hình tháp. Khi lá bùa này rời khỏi hình tháp, hình tháp mới báo động. Triệu Bân nhanh chóng khắc lá bùa hư ảo, ngay lập tức lấy ra quan tài băng ngọc. Bân Nhi, mẹ hãy ngủ một lát đi. Triệu Bơn phớt tay đưa mẹ vào giấc ngủ, rồi đặt bà vào trong quan tài băng ngọc. Hán dùng rất nhiều bùa chú phong ấn thật chặt quan tài băng ngọc, sau lại nhét vào trong nhấn ma. Sau khi xong việc, mới bắt đầu xoay người đi ra. Từ lúc bước vào tầng 9 cho tới khi rời khỏi, mất có vài phút. Ờ, nhanh như vậy? Cường dạ trấn thủ tầng chính thấy Triệu bân ra ngoài thì nhướng mày. Dừng một chút, Triệu Bơn tiến vào tầng 7. Trước khi đi đã nói với đau vô ngân Nếu như có thể bước vào hình tháp Hắn sẽ cứu người ở tầng bấy ra Vừa bước vào Triệu Bân đã làm động tác giữ yên lặng Đứa trẻ hiểu chuyện Không hề lên tiếng Hai mắt mở to ngẩn ngơ nhìn Triệu Bân Triệu Bân cũng phớt tay Đưa đứa bé vào trong giấc ngủ Sau khi phong ấn quan tài băng ngọc Rồi mới quay người rời khỏi Liền đụng phải một người đang đi tới Ân minh Những cường già trấn thủ hình tháp Lộ ra ánh mắt kỳ quái Quả là đêm náo nhiệt Mang theo lệnh bài của Hoàng Phi Sau có người áo đen Mang theo lệnh bài của Đại Tế Ti Bây giờ lại có cháu trai ân minh Của Đại Tế Ti Mang theo lệnh bài của Tứ Y Hầu Trùng hợp như vậy sao Triệu Bơn nghĩ thầm Lòng mậy nhú chặt Nghĩ sao cũng không ngờ Hôm nay ân minh sẽ tới đây Trong cơ thể ân minh có cửu ví hồ Rất có thể sẽ làm thân phận của hắn bại lộ Biên cố xảy ra đột ngột Hơn nữa khoảng cách hai người rất gần Mặc dù ân minh là ký chủ cửu ví hồ Nhưng nếu như không phòng bị Triệu Bân vẫn có thể thuấn thân giết như thường Cô nên giết hay không? Nghĩ rồi thôi Hắn chắc chắn sẽ giết ân minh Nhưng không phải là lúc này Lùi một bước trời cao biến rộng Đời an toàn ra khỏi hình tháp. Ngày sau cũng không muộn. Ân minh câu mày. Hắn đã nhìn thấy Triệu Bân. Khi hắn ta bước vào hình tháp. Nhìn thấy đạo tiên tử. Nhất định nàng ta đã mang theo lệnh bài của Hoàng Phi. Trong khi đó hắn mang theo lệnh bài của Tứ Y Hầu. Vậy người áo đen này có thể vào hình tháp. Chắc chắn do mang theo lệnh bài của ông nội hắn ta. Vậy người này cũng là người phủ đại Tế Ti. Nhìn thoáng qua khá quen thuộc Nhưng đối phương che chắn kỹ càng Hắn không nhìn ra được lai lịch Bài kiên thầy tử Triệu bân chấp tay hành lễ Tại sao ta chưa từng nhìn thấy người vậy? Người mà thầy tử chưa từng nhìn thấy e rằng còn rất nhiều Lời của người áo đen Cũng có vẻ không sai Triệu bân hết sức bình tĩnh Hắn không hề lo lắng Ân Minh sẽ bắt hắn cởi hát bào ra Người ngoài chỉ mới biết hắn là người của Đại Tế Ti Không biết chính xác hắn là ai Ân Minh chắc chắn là không ngu ngốc Người ở đây làm gì? Ân Minh thẳng nhiên hỏi Triệu Bân không nói Chỉ liếc mắt nhìn cường dạ trấn thủ Y tứ rõ ràng là đang có người ngoài ở đây Hành động quả là hợp lý Ít nhất theo ân minh là chuyện hoàn toàn hợp tình hợp lý. Bị đợi tới đây. Ân minh để lại một câu rồi rời khỏi. Triệu Bân thở vào nhẹ nhõm, nhìn theo ân minh bước vào hình tháp. Sau liền quay đầu bỏ chạy. Cường giả trấn thủ hình tháp đều hết sức ngạc nhiên. Ân minh báo người chờ mà sao dựa lại chạy rồi. Hắn không biết tại sao ân minh lại tới hình tháp. Nhưng chắc chắn không phải là chuyện gì tốt lành. Bây giờ không chạy ở lại để bị bắt hay sao? Hãy lọ hắn định dùng mẹ để dụ tôi tới. Vì vậy hắn phải chạy nhanh. Chạy thật là nhanh. Trước khi ân minh lên tầng 9 hình tháp, hắn phải chạy ra khỏi hình tháp. Chỉ cần ra khỏi hình tháp, liền có thể truyền tống đi ra khỏi đế đua. Lúc này ân minh đã bước vào tầng 9 của hình tháp. Ánh mắt hắn hiện với dữ tận. Thần sắc bạo ngược Tầng chính hết sức yên ắng Không nhìn thấy đang vượng phụ dung Người đâu? Người đâu rồi? Lập tức Có hai lão già mặc ao tím Cường giả trấn giữa tầng chính Người đâu? Hai lão già cũng muốn hỏi Hai người vẫn luôn canh chừng ở đây Chưa hề thấy phụ dung ra ngoài Hơn nữa trong cơ thể phụ dung Có bộ chú Một khi rời đi hình thác sẽ lên tiếng cảnh báo Đêm nay có ai từng vừa hình thấp? Có đạo tiên tử. Láo già thứ nhất vội vàng lên tiếng, không quên lau mồ hôi. Vậy khi đạo tiên tử được khỏi, có còn thích phụ dung ở đây? Ờ là có. Khi đó phụ dung còn tiến đạo tiên tử. Láo già thứ hai đáp lại rất chắc chắn. Vậy ngoài trừ đạo tiên tử còn ai? Ờ, chỉ có thầy tử với người mặc áo đen trong phú đầy tí ti Khi họ đang nói chuyện, Triệu Bân đã trốn đi rất xa. Nhìn qua, hắn đã không giống một con người nữa, mà như một sấm chớp. Màu, mau cản cái tên đó lại! Tiên thét của ân mình nhanh chóng vang lên. Ngấn đầu nhìn, cái tên đó đang bám vào cửa sổ của tầng thứ 9 mà gào thét. Nghe tiên thét, binh vệ đang đi tuần và cường giả của Hoàng Ánh vệ canh giữ đều nhớ mày. Cả đám cường giả tập hợp, Chặn trước lối ra, ai nấy sách theo binh khí hô hào với Triệu Bân. Tuy không biết sao ân minh lại hét lên như thế, nhưng chuyện này không đơn giản. Chẳng những Triệu Bân không dừng mà tốc độ còn tăng thêm. Đám cường giả nhướng mày, hô hào ào cá lên. Thở ánh sáng! Triệu Bân quát lên dùng tư bi pháp ánh sáng. Trong thoáng chốc, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng rực như một vần mặt trời. Hào quang vạn Trượng đám đông khẽ đền rỉ, hai mắt chối loà. Trong khoảnh khắc, triệu bân như một bóng ma, xuyên qua đám đông, rãi xuống toàn là bùi lôi quang. Bốn phương tám hướng toàn tiếng thét gào, thêm nhiều cường giả đã bắt đầu lao tới. Ngoài ra còn có một luồng khí tức hủy diệt, là tiên trận. Có kẻ nào đó âm thầm đánh thức, trù sát tiên trận. Triệu bân rung rảy. Tiên trận gần như hoàn hảo này Còn chưa thức tính hoàn toàn Đã có y lực như thế Hắn vẫn không thay đổi ý định Cần phải lao ra ngoài Phải cắn răng mà lao ra Đồng tỉnh tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý Các phạm nhân bị nhốt Trong từng tòa hình tháp Đã bị đánh thức Ai nấy nhòi ra trước cửa sổ Kiến chân nhìn Không chỉ bên trong hình tháp Người qua đường cũng đã tập trung khá nhiều Đồng tính vậy là chỉ có vượt ngục thôi Mà có người xong, dám xong Do hình tháp luôn hả Từ khi hình tháp được mới ra Người từng sông vào không phải số ít Nhưng vào rồi chưa chắc ra được Vậy mà bây giờ Có một kẻ dám to gan liều lĩnh Người đi đâu mau mà, Màu bắt lên hắn to Tiếng hô hào vang dội Đám đông đen kịch Dọc đường tháo chạy triệu bân liên tục gặp trở ngại Vẫn là câu nói Cường giá hình tháp không đáng sợ Chí sợ tiên trận Một khi Dùng tới phòng lôi quyết Thì thân phận sẽ bại lộ Hắn có thể đi Nhưng những người liên quan sẽ rất thề thảm Là hắn không nghĩ đủ chư toàn Kế hoạch không theo kịp biến số Biến cố ập tới không kịp trớ tay Đêm nay đế đồ cực kỳ náo nhiệt Nói đúng hơn là náo nhiệt bên phía hình tháp Trong đám người ra khỏi thành lâu Còn có đào vô ngân Vừa lấy kính viễn vọng Nghe thấy có người lao vào hình tháp Vội vàng chạy ra mặt mũi tái nhật Không cần nhìn ông cũng biết là triệu bân Tiếng gào thét đã bày khắp con đường Toàn là cường giả từ hoàng ánh vệ Trấn ma ti ngựu lâm quân Đội hình không hề nhỏ Bất cõi lọi Phải bắt sống Tứ y hầu lao ra khỏi phủ đại tế ti Người cùng bước ra còn có linh lung Ân trú và các luyện đàn sư lúc này vẫn đang luyện đàn Không quan tâm tới chuyện khác Tấm lại đế đô hoàn toàn nối tung Triệu bân lại lần nữa học máu Hứng chịu một chiêu từ cao thủ chứng thiên Lòng ngực bị chọc ra một lỗ Vết thương khá sâu Thấy được cái xương trắng Trong đàn hải Tiếu kỳ lân nhảy nhót tới lui Định giúp mở kỳ lân hóa Nếu như tử y hầu phát điên Vậy chắc chắn sẽ làm một trận thanh tấy thiên tông Không thể được Làm người không thể quá ích kỷ Những người đó vô tội Nhưng hắn sẽ không bỏ cuộc Dù chết vẫn phải lao ra ngoài Phá lại tiền đề là không được bại lộ thân phận Phối giật một đám phối giật Ân minh gạo rú hệt một con chó điên Mộ giúp tỏ Hai mắt ân minh đó ngầu hét gọi cử vĩ Cứu Vĩ Hồ nhướng mắt nhìn, không giúp ân minh mở cựu vị hóa. Bởi mở hay không cũng có tác dụng gì. Đây là hình tháp, có mọc cánh cũng khó lòng thoát nổi. Đã vậy thì sao phải tiêu tốn sức lực? Vá lại lúc này ân minh là kế tình nghi. Nếu dám cường chế phá phổng ấn, chắc chắn sẽ bị tiên trận tấn công. Nhắc tới tiên trận nó vô thức ngước nhìn lên bầu trời. Tiên trận đang thức tỉnh, bầu trời vần vụ xâm chết. Mỗi một luồng xăm xét đều mang uy lực hủy diệt. Đừng nói ân minh, tới cả nó cũng không dám đối đầu. Thử hứng phải một tia xét, cũng có khả năng bị đánh cho thành tro Sắp rồi, đã sắp rồi. Triệu Bân liên tục giam giết, cuối cùng cũng đã nhìn thay lối ra. Chỉ cần bước ra khỏi cửa là có thể nương nhờ trận pháp Triệu Hồi ngược. Nếu dám bước ra ngoài thêm một bước, người sẽ chết. Nơi sâu thẳm trong hình tháp Vọng ra một tiếng hừ khẽ Lạnh lẽo và tịch mịch Kẻ đó vừa dứt lời Bầu trời rung lên Tru sát tiên trận thức tỉnh Xăm sát ngang dọc bầu trời Đừng nói tới người trong hình tháp Tới cả người đứng xem cũng phải rùng mình Triệu bân cũng cảm thấy run rảy Hắn không quay đầu Cũng chưa từng đứng lại Gắn gượng phá vòng vây lao thẳng ra cửa Khoảng cách trăm trượng với hắn Dường như xa xôi vô cùng, như một con sông đào rất khóc vừa qua. Đúng là lớn găng! Giọng lạnh lùng vẫn truyền từ nơi sâu thẳm. Giọng chưa dứt, một luồng sắm sét từ trên trời đã lao thẳng. Một cánh tay của Triệu Bân bị sét đánh cho thành tro Màu, màu hơn nữa! Hai mắt Triệu Bân đỏ ngầu, điên cuồng liều lính chạy trốn. Hắn đã nghe tiếng hét của tứ y hầu. Bắt sóng Bất kể là ai cũng phải bắt sống Cùng với một tiếng nổ Tiếng xét thứ hai đã dán xuống Nhưng tiếng xét không trúng mục tiêu Triệu bân đã biến mất Người điều khiển trù sát tiên trận Cứ mờ mịch Vì triệu bân biến mất Cả hiện trường im lặng Ân minh giận dữ quá tháo Như một con chó chạy điên cuồng cắn bậy Cơ hội tốt như thế Một đám phế vật Đúng là một lũ phế vật. Trận pháp không gian sọt. So. Cứu vĩ hộ làm bầm, ánh mắt lộ vẻ khó tin. Tướng Triệu Bân chết chắc rồi. Có trời mới biết, tên tiểu tử này còn quân ác chú bay. Khi xuất hiện lần nữa, Triệu Bân đã ở trong một tiểu viện nhỏ ở đế đô Hắn vẫn ở trong đế đô Không phải không muốn đi mà đi không nổi. Chúng phải đòn tấn công của tiên trận. Đã vậy còn liên tục triệu hồi ngược hướng vết thương càng thêm thề thảm. Trốn ra khỏi hình tháp, nhưng tình trạng hiện giờ quá tồi tệ. Bị tiên trận pha nát một cánh tay, không quá khó để đáp nặng. Nhưng sát ý của tiên trận ngắm vào thể phách, với uy lực hủy diệt không ngừng quay rối. Nếu không nhờ tiên lực hộ thể, chắc chắn hắn đã chết rồi. Mà trạng thái hiện giờ, toàn thân chi chích vết thương cực kỳ đáng sợ. Thương tích quá nặng, Ý thức cũng giận mơ hồ Tiếu kỳ lân gào thét Không chỉ một lần cống hiến sức mạnh kỳ lân Giúp triệu bân ngăn cản sát ý Thêm cả cây thần tạo hóa với linh tính siêu cao Không ngừng cung cấp sinh lực Vì sự cố gắng của chúng Triệu bân mới miễn cứng trụ lại Sát khí khó lòng tiêu tán Hắn cần thời gian rất dài để tỉnh dưỡng Đột nhiên gió nhẹ thoáng qua Mang theo mùi thơm của nữ tử Hóa ra là hoàng phi vũ linh. Ờ, từ bối, trùng hợp ghi. Triệu bân ho ra một bốn máu, đứng còn chẳng vững. Hắn đã đánh gia thấp hoàng hậu của đại hạ rồi, quả là xuất quỷ nhập thần, có thể tìm tới tận đây. Trộm lên bài, xong vào hình tháp, quả là bán lĩnh không nhỏ. Hoàng phi sừng sừng, lời nói điềm nhiên. Từ lúc ở phủ đại tế ti bà đã cảm nhận được Triệu Bân. Không ngờ cơn ngân dám tới phủ đại tế ti trậm lệnh bài. Trậm lệnh bài còn dám cướp ngục. Đã cướp ngục còn xong vỡ hình tháp. Mà sau khi xong vào còn có thể sống sót trở ra. Toàn là những chuyện bà không thấy ngờ nổi. Bà không thấy làm nổi. Triệu Bân không phản bác. Hoàng Phi có thể đuổi tới đây. Dù lừa bịp thế nào cũng là vô dụng. Ta nên gọi ngươi là cơ ngân hay triệu bân đây Dạy tiện bối thì sao Dạng bối nên gọi người là Hoàng Phi Vũ Linh Hay là Hồng Tước của đại họ Đêm phân tách của vị Hồng Tước cũng có mặt Nhưng hắn biết đó không phải Hồng Tước Mà là Hoàng Phi Vũ Linh Hoàng Phi che giấu rất tốt Nhưng sao có thể thoát khỏi Khả năng nhìn trộm của hắn Mà hắn cũng chưa từng nói bí mật này Với bất kỳ ai Hoàng Phi mỉm cười Biểu cảm có thêm chút kinh ngạc Quả là đêm phân tách cử vĩ Chính bà ấy đóng vai Hồng Tước Đã từ rất lâu về trước Bà đã bắt đầu sắm vai rồi Là bí mật cấp cao của hoàng tộc Người biết chuyện này chỉ có Hồng Uyên Ân trú tứ y hầu Tới cả người thân thiết như hoàng đế Con trai con gái cũng không biết chuyện này Đám người quỷ mình cũng không biết Thánh tử thiên tông Quả là nhân tại nghịch thiên. Tiếng kiếm ngân vang lên. Triệu bân sách Long Uyên gắn gượng đứng vững. Cùng gắn gượng tập trung khí thế. Hắn không nghĩ Hoàng Phi tới đây tìm hắn tán gẫu. Đá bại lộ. hẳn Hoàng Phi muốn bắt hắn về. Với trạng thái hiện giờ của ngươi. Có thể đỡ được mấy chiêu của ta đây. Họ ta không thụ không oán. Giảng bối không muốn đối địch với người. Triệu bân điềm tĩnh. Đã mở thiên nhãn. Nếu Hoàng Phi thực sự muốn hạ gục hắn, hắn không ngại dùng tới thấn thân tuyệt sát. Tuy vô dụng, nhưng thế nào cũng phải gắn gượng một phén. Vẫn còn giấy dụa trong vô ích. Hy vọng dù nhỏ bé, giảng bố cũng không tự bố. Tốt! Giọng điệu của Hoàng Phi lạnh đi một phần, trong tiên lực dồi dào có thêm chút sáng ý. Trự bân thấn thần lào đến, xuất kiếm là tuyệt sát. Sau là một tiếng nổ lớn. Chỉ cảm thấy trước mặt xuất hiện bóng ma. Một chiêu đã bậy. Bị Hoàng Phi bốc cổ kim lên bức tường. Bức tường dày nặng, hằng rõ dấu vết hình người. Cái gọi thấn thân tuyệt sát. Đứng trước mặt Hoàng Phi chỉ là vật trang trí. Hoàng Phi có thể bắt kịp tốc độ của thấn thân. Không những bắt kịp, còn tóm được hắn một cách chuẩn xác Chỉ cần một bàn tay. Còn gì có thể dùng nữa hay không? Khóe miệng triệu bân rị máu, ánh mắt ảm đạm vô cùng. Hắn thua rồi. Đứng giữa ranh giới sinh tử, hắn thoáng rùng mình. Đến khi mở mắt ra lần nữa, tình cảnh thay đổi hoàn toàn. Hắn không bị Hoàng Phi bóp cổ nữa. Tần sắc của Hoàng Phi cũng không còn lạnh lẽo. Bàn tay ngọc đặt trên vai. Tiên lực dịu dàng chảy vào cơ thể. Giúp loại bỏ sát ý của trù sát trận. Cũng giúp tu bổ thể phách Đàn ngập vết thương Là huyến thuật Triệu bân sửng người Tới bây giờ mới nhận ra Hoàng phi dùng tới huyến thuật Từ lúc nào mà hắn không hề hay biết Tính rồi sao Hoàng phi khẽ lên tiếng Tiên lực càng thêm dồi dào Nếu như không có sự giúp đỡ Từ bà ấy Triệu bân có chết hay không thì không rõ Nhưng chắc chắn sẽ thành cái tàn phế Tại sao lại cứu tỏ? Triệu Bân ho ra máu. Bởi vì người đẹp trai. Hoàng Phi trả lời tùy hứng. Triệu Bân không ngờ tới câu trả lời này. Thật không ngờ, Hoàng hậu đại hạ cũng biết đùa. Mới mấy giây trước, hắn thực sự tưởng Hoàng Phi Vũ Linh sẽ tiêu diệt mình, làm sợ xích tệ cách ra quần. Cái người phụ nữ này. Nữa đêm nữa hôm, hắn bị thương tới mức này, còn đem ra hù dọa. Với trạng thái hiện giờ, dù cảnh giác tê mấy là vô dụng, đừng nói hắn chỉ còn rơi rớt nửa cái mạng, dù ở trạng thái đến cao, cộng thêm kỳ lân hóa, thì cũng chẳng phải là đối thủ của Hoàng Phi. Hoàng Phi không nói gì, biểu cảm quảng hút. Bà không dám tin cơ ngân là triệu bân. Lần đầu tiên cảm thấy cơ ngân thật xa lạ. Chàng thanh niên chưa đầy 20 tuổi làm bà quá ngạc nhiên. Tử Y Hồ tìm khắp nơi Vậy mà dám trà trộn vào Thiên Tông Còn từng bước trở thành Thánh tử Thiên Tông Bà thở dài trong lòng Bà là một người mẹ Nếu là Phù Dung Bị nhốt ở hình tháp Nếu lòng chiến là Triệu Uyên Bị ép tự sát Vậy con trai Long Dương và con gái Long Phi Chắc chắn sẽ giống như Triệu Bân Đeo lớp mặt nạ da người Diễn kịch để sinh tồn Tất tả ngược xuôi để báo thù Vừa thợ vắng thang dài Bà vừa ấy nấy Triệu bân tan cửa nát nhà Cũng nhờ ơn của đại hạ Nếu Hoàng Phi tiêu diệt triệu bân Cô nhóc kia sẽ đau lòng tới cỡ nào? Sở làm có biết thân phận của người hay không? Không biết Vân yên linh lung Đào tiên tử thì sao? Cũng không biết Vậy người làm thế nào Để tránh khỏi đại trận sát hồn? Trong linh hồn của tàu của cấm chí. Triệu Bân không dâu diếm. Dấu cũng không còn ý nghĩa. Thật lòng so với gương mặt bố thông. Bà thấy gương mặt Triệu Bân trông vừa mắt hơn. Nghĩ rồi mỉm cười. Hắn không hiểu nổi phụ nữ. Một khi liên tưởng mở ra. Chẳng khác nào một bộ thoại bản dài tập. Chí vài câu ngắn ngủi. Tiếu viện lại rơi vào yên tĩnh. Hoàng Phi trị thương cho Triệu Bân. Cũng đang sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện, lượng tin tức quá lớn. Mẹ của tòa rốt cuộc phẩm phá tội gì? Sự tính lặng của tiểu viện cuối cùng bị phá vỡ bởi câu nói của Triệu Bân. Hoàng Phi hít sâu một hơi. Người đã từng nghe nói ánh sáng vô lượng chưa? Triệu Bân nhẹ lắc đầu. Người ta đồn rằng khi tiên nhân tỏa hóa, Sẽ lưu lại công đức các cuộc đời ở nhân gian Tạo phúc cho thiên thu đời sau Công đức này mặc dù vô hình vô lượng Nhưng lại có thể hiện ra dưới dạng ánh sáng Gọi là ánh sáng vô lượng Vô cùng huyền Diệu thần kỳ Hoàng Phi chạm rãi nói 10 năm trước Ân chú đã tuyên bố Sẽ tạo ra một trận pháp Có thể dẫn được ánh sáng vô lượng vào trong lão ta thực sự đã làm được dẫn được ánh sáng vô lượng khiến cho cả đế đô đều tỏa sáng. Mà chuyện này thì liên quan gì tới mẹ ta? Khi ánh sáng vô lượng được dẫn, không ngờ nét chạy hướng không rơi vào trần pháp, mà lại rơi vào trong cơ thể của một người. Là mẹ ta? Đúng như người nói. Như vậy chỉ cần tách ánh sáng vô lượng ra khỏi cơ thể mẹ ta, không phải là được đùa sống. Chuyện không phải đơn giản như vậy. Hoàng Phi thu lại tiên lực, đứng yên dán ánh trăng tiếp tục nói. Tử Y Hậu giam Phù Dung để chuẩn bị tách ánh sáng vô lượng. Nhưng đêm đó, mẹ của người lại biến mất, hoặc có thể nói là bị bắt đi. Một lần biến mất tận 10 năm. Ta chưa tự nghe mà ta nói về chuyện này. Ta đã từng báo đạo tiên tử hỏi chuyện ánh sáng vô lượng, nhưng Phù Dung hoàn toàn không biết gì về ánh sáng vô lượng cá Ý của tuyện bối là có kẻ xóa ký ức của mẹ ta. Ít nhất thì bản cung chỉ có thể nghĩ ra như vậy. Triệu bân hai mắt sáng rực. Đây chắc chắn là một âm mưu. Kẻ bắt cóc mẹ chính là kẻ xóa ký ức. Còn có tiên quan vô lượng gì cũng là do kẻ đó lấy đi. Mẹ từ đầu tới cuối chỉ là một người chịu tội thay, một vật hy sinh. Chuyện năm đó liên lụy tới rất nhiều người. Thiên tông vì điều này cũng đã thay đổi nhiều. Ở ngoãn kéo dài suốt 10 năm, đây gọi là công đức vô lượng sao? Nhốt mẹ của ngươi, cũng chỉ chỉ muốn điều tra rõ chân tướng. Nhưng lão đẹp chết cháu của to. Bà biết Triệu Bân đang nói tới tử Y Hầu. Việc này hoàng tộc không thể thoát khỏi trách nhiệm. Không ai ngờ Phù Dung vẫn còn sống. Càng không ngờ tử Y Hầu tự mình đi bắt người. Tới khi nghe được tin tức, đã quá muộn. Bà thở dài, bước đi càng lúc càng xa. Đi đi, đi càng xa càng tốt. Bà chỉ để lại một câu. Phía sau Triệu Bân không nói, im lặng tới đáng sợ. Chuyện của Hoàng Phi kể ra rất dài, nhưng hắn biết đối phương nhất định vẫn còn có điều dấu giếm. Dưới ánh trăng, hắn đột nhiên biến mất khỏi tiểu viện. Sau mấy lần triệu hoáng ngược, thoải mái chạy ra khỏi đế đô. Hắn sẽ đi, nhưng sẽ quay lại để trả thù. Cộng đế đô đóng chặt, trên đường phố đế đô tràn đầy hoàng ánh vệ. Tử y hầu đã phát điên. Bao nhiêu năm trù quá, đây là lần đầu tiên phải nhìn thấy hình thấp nấu động dây. Thì hai phạm nhân bị cướp, hoàng ánh vệ làm ăn kiểu gì không biết. Nếu Hồng Yên Hồng Tước sớm ra trấn áp Thì làm gì có chuyện này Nè, Nà, sao mà dùng dao mố trâu đi giết gà Ê e, rằng hai vệ tố tông cũng chẳng ngờ Hoàng Ánh vệ vô dụng vậy Những kẻ muốn xem náo nhiệt Đều không ngại chuyện lớn Trong thành từng đám đông tụ tập Bàn tán không thôi Xen lẫn những tiếng ồn ào Là tiếng Hoàng Ánh vệ áp giải một người ra đường Ân minh Đêm nay có ba người đi vào hình tháp Mà trong đó, hai người là người của Phú Đại Tế Ti, một người áo đèn ân minh. Ân minh rất tức giận, tứ y hầu càng giận hơn. Cẩn thận ngắm lại thống soái hoàng ánh về cùng với cháu trai ân trú, đúng là bác tự không hợp. Lần đầu tiên lão bị lừa, phải thỉnh tứ đại pháp sư hộ quốc. Lần thứ hai, đồng tính càng thêm khổng lồ. Vừa đưa lệnh bài, người trong hình tháp đã biến mất. Là có ngân, hắn chính là triệu bưng. Ân Minh liên tục la hét suốt đường đi. Tất nhiên không ai nghe lời hắn. Cái tên này nhất định cũng đã phát điên. Ôi nghe đôi đại tế tì còn đang giúp tử hỷ hậu liên đan. Tử hỷ hậu bắt cháu trai của lão tài nhị không sợ ân trú trở mặt. Ân trú chắc chắn chưa có biết đâu. phỏng đoán của mọi người hoàn toàn chính xác. Giờ phút này ân trú toàn tâm toàn ý trên tế đàn dán đầy bùa che lấp ngăn cách về thế giới bên ngoài. Nói chung có người vui có người buồn. Bất luôn cái nào cũng không được xuống núi. Chẳng bao lâu lệnh của Dương Huyền Tông đã truyền ra khắp Thiên Tông. Ông đã biết tứ y hầu nối điên, lục thân không nhận. Bây giờ phù dung bị cướp. Nếu tứ y hậu phát điên, không chừng còn có thể tới Thiên Tông quấy rối. Cộng thêm ân minh đối dầu vào lửa. Tứ y hậu xác định cơ ngân là kẻ cướp ngục. Hiện giờ cơ ngân đang không ở Tông Môn. Hoàng Phi bên này đã quay về ngựa hoa viên. Linh Lung chờ ở đây từ rất lâu. Cô nhìn cái gì? Hoàng Phi cười hỏi. Kẻ đó đêm nay đã trộm lên bay Linh Lung cười nói với Hoàng Phi. Vậy thì sao? Vậy mà ngươi không biết. Linh Lung vẫn cười. Trong lời nói có rất nhiều tham ý. Tiên lực phản phẩy, cảm giác cô bán cung đã không tốt như trước. Hoàng Phi hít sâu một hơi trả lời. Rõ ràng Hoàng Phi đang lựa cô ta. Không lâu sau, tớ y hầu cũng hùng hộ tới đây. Lão tất nhiên tới đây để tìm Hoàng Phi chất vấn. Đế đồ hết sức náo nhiệt, thành thiên thu cũng không kém. Mọi người cá kinh. Đó, ngươi đã biết trước rồi sao? Cường giả thành thiên thu nhìn huyến mộng. Ừ. Huyến mộng mỉm cười gợt đầu Cảm thấy như trút được gánh nặng Không ngờ Triệu Bân đã thực sự làm được Mọi người đều hít sâu một hơi Không biết có nên văn tục một hồi hay không Anh tóc đáng sâu tới mức nào chưa Tương khung vuốt râu vẽ mặt khinh thường Những người đã từng trái qua sóng tòi gió lớn Đều không tin tà không tin quỷ Giờ cập tiền bước vào đều chết Lão Tổ Bạch Gia vút râu thăm trầm Đây không phải là lời hồ dọa Thư Khung Cũng không ai phản bác Bên trong hình tháp có một tòa tiên trận trù sát hoàn chỉnh Ngay các cường giá thiên võ bước vào Cũng có thể bị đánh cho thành tro Thương Khung nghe có chút giật mình Uy lực của tiên trận trù sát Ông đã kinh qua suốt 8.000 năm Đại bằng dương cánh bay cao xẹt qua bầu trời Triệu bơ khoanh chân chữa trị vết thương sắc ý tiên trận trong cơ thể Đã được Hoàng Phi tiêu trừ Toàn bộ vết thương Đang hồi phục với tốc độ Có thể nhìn thấy được Về phần cánh tay Mặc dù vẫn đang tái tạo Nhưng rất chậm Ảnh hưởng của sắc ý cho tiên trận Quả không có tầm thường Nói tới Hoàng Phi Hắn cũng nên cảm kích Chuyện này chứng minh Hoàng Phi tứ y hầu Không phải là cùng hội cùng thuyền Hắn không muốn trở thành kẻ thù của Hoàng Phi. toàn có đầu nợ có chủ. Chị muốn giết Vân Phượng cùng tứ y hậu. Dùng mạng của hai kẻ này, bãi tế vong linh của cha. Vào đêm thứ hai, đại bằng mới đáp xuống núi bất tử. Từ xa, một đám đông đứng ngoài thành. Người trong thành vừa nghe tin đã chạy ra. Nhìn thấy Triệu Bân, tất cả cường giả cũng im bặt. Quả là một tên nhóc xấu khổ. Triệu Bân không nói gì. Cười một cách mệt mỏi, đi thẳng lên núi. Theo sau chỉ có thầy tử Liễu Tâm Như. Phía trước dường băng ngọc, Triệu Bân lấy ra quan tài băng ngọc. Chó, mẹ đó dậy rồi. Triệu Bân ngẹn ngào, trong nhảy mắt khóc không thành tiếng. Phụ Dung tỉnh dậy, hai mắt đắm lệ. Thấy Triệu Bân, thấy Liễu Tâm Như, cũng nhìn thấy cả Triệu Uyên. Con trai con dâu đều có mặt. Chỉ duy nhất phu quân lại trở thành một cố thi thể. Hành động lúc này của Tứ Y Hầu đã chọc giận tới rất nhiều người. Lớn như sở gia cũng hết lần này tới lần khác bị lụt sụp. Đã đến nước này, lão không còn chuyện gì mà không làm ra được. Lão tin vào lời của ân minh. Thật sự dẫn người tới thiên tông. Vừa những tiếng ồn ào huyên náo, bỗng có một tia sáng bắn thẳng lên bầu trời. Là dị tượng đang dược. Đang đã luyện thành. Ân trú đã luyện ra Đăng năm Vân. Khủng kíp! Chặn mây chóc, nghe thay tiếng gầm phẫn nộ của ân trú. Lão phẫn nộ tử y hầu, phẫn nộ người áo đen. Tử y hầu bắt cháu trai của lão, người áo đen trộm lệnh bài của lão. Phù dung bị cướp mất, mà đứa trẻ tóc trắng cũng vậy. Mà lão vẫn còn đang định dùng nó để làm thuốc dẫn. Lão ta lao xuống địa cung. Nhìn thấy Cố quan tài Hắc Băng Ngọc vẫn an toàn thì mới thở vào nhẹ nhõm. Tật xấu là trêu bâng xù. Lão đã quá xem thường cái tên nhóc này rồi. Vừa nghĩ tới đây, Cố quan tài hát Ngọc liền ông ông chấn động. Trên quan tài Hắc Ngọc có tia sáng màu trắng lóe lên, mang hàm ý huyền ảo. Nếu Hoàng phi và Tứ y hầu có ở đây thì nhất định sẽ nhận ra ánh sáng vô lượng. Trên đỉnh núi Triều Gia có khói bếp lượng lờ. Triệu Bân và Liễu Tâm Như đeo tập về bận rộn trong bếp. Phụ Dung ngồi cách không xa, mỉm cười dịu dàng nhìn hai người. Cũng nhất định sẽ cứu được cho. Triệu Bân kiên định lên tiếng. Hôm nay Liễu Tâm Như không tu luyện, trở về làm một tiếu nha đầu dịu dàng, hết lòng chăm sóc mẹ chồng. Nếu như có thêm đứa cháu thì tốt hơn. Triệu Bân xuống núi, đi tới một định núi khác. Hết đường gặp một đám lão cha xúm lại xem khỉ, là đứa trẻ tóc trắng. Nó cũng không sợ người lạ, bị nhiều người nhìn chầm chầm, vẫn rất tháng nhiên ngồi ăn linh quả. Người có kiến thức rộng rãi như thương khung cũng lộ ra ánh mắt hết sức tò mò. Ông chỉ biết đứa trẻ tóc trắng này có huyết mạch bá đạo, là không thua kém gì thế tiên linh. Quá gì lọ Sao ở thời đại này nhiều yêu nghiệt như vậy? Trong lúc đang suy nghĩ, Triệu Bân đã tới. ở đây? Mấy cường giả không nén được phải hỏi. Con của một người bạn thôi. Quyết mạch của nó không bình thường. Ta nhìn ra. Triệu Bân ngồi sớm, xoa đầu đứa trẻ tóc trắng. Người tôi là gì? Là Bất Pham. Hồ, cái tên hay thiệt. Mấy lão già vuốt râu cảm thác. Vậy ngươi có nhận ra người này hay không? Triệu Bân đưa ra bức họa của Đào Vô Ngân. Là cho? Tiểu Bất Phàm mở to đôi mắt rạng rỡ. Quả nhiên. Hắn liền mở thiên nhắn nhìn lên. Huyết mạch của Tiểu Bất Phàm tìm tàn nguồn năng lượng thần bí. Huyết mạch có vẻ giống như tinh hồn nhưng hai người lại không liên quan gì với nhau. Đào Vô Ngân không có huyết mạch đặc biệt. Vậy thì huyết mạch của tên nhóc này Hẳn được truyền thừa từ mẹ của mình Khi rời đi hắn đã để lại lời nhắn cho đau vô ngân Nhưng đế đồ đã bị phong tỏa Đau vô ngân không thấy ra ngoài được Thời gian chờ đợi Khiến cho đau vô ngân Cảm thấy rất dày vò Không lâu sau tử linh lên núi Không nói không rằng Liền mang tiểu bất phạm đi Dạo này thật là may mắn Lại nhận thêm được một đồ nhi tốt Mấy lão cường giả Tất nhiên là mặc kệ Người đẹp muốn làm cái gì cũng được. Đã thu nhận được Thế Tiên Linh làm đồ nhi. Bây giờ còn muốn bắt cóc luôn cái đứa trẻ bất Phàm này. Có tự nghe nói ánh sáng vô lượng chưa? Triệu Bân nhìn mọi người trò hỏi. Ở cái đồn là công đức của tiên gia. Xuất hiện với dặn ánh sáng trong một thời gian nhất định. Ánh sáng vô lượng trăm năm mới xuất hiện một lần. Sức mạnh là vô cùng to lớn. Vô cùng thần kỳ. Mọi người lần lượt lên tiếng, đều không khác gì lời của Hoàng Phi. Các tiện bối hiểu biết bao nhiêu giận rút. Triệu Bân lại đặt ra một câu hỏi. Là nhân tội. Lão Tố Bạch Gia nói không cần suy nghĩ. Nhân câu này rất vô dụng. Không phải nhân tài thì có thể làm Đại Tế Ti hoàng tộc hay sao? Người đó thông thảo bàn môn thọ đạo, cũng trình độ cao trong lính vực liên đăng. Tàu trận nữa Lão Tổ từ không nói Hai người cũng giỏi Lão Tổ mộ da khoanh tay Ân trú đã từng hay chết Một cường giá thiền võ Đại trưởng Lão Ma Sơn Tiết lộ bí mật Nói chung Ân trú chính là một nhân tài Lão Tổ có huynh đại sinh đô hay không Triệu Bơn hơi ngập ngừng Mọi người nghe liếc nhìn nhau Đồng loạt lắp đầu Vậy thì thật kỳ quái Hay đây là cha của lão Đà, vậy ngươi có định trấu Vậy thiên tông hay không Tam trưởng lão chọc chọc trự bưng Có chứ Hắn không hề bại lộ thân phận Sao không quay vì Về phần hoàng phi chắc chắn sẽ không vạch Trần hắn Nếu không bà đã không cứu hắn rồi Ngoài ra còn phải đi tìm bác nhã Phải tìm đủ bác bộ phù đồ Để cứu cha cùng vô sương Nhất định phải hồi sinh ma quân. Lục sắc Bảo lục sân! Nhân tiên hét như vậy không ngừng vang lên ở đế đô. Tớ y hậu điên cuồng. Đều rất nhiều cao thủ. Lật tung đế đô. Phố phường phồn hoa ngày nào. Chỉ còn một vùng lộn xộn. Ngoài bóng dáng của Hoàng Ánh Vệ. Thì hiếm nhìn thấy được. Màu quần áo khác. cảnh tượng hỗn loạn. kéo dài tới tận nửa tháng mới chấm dứt. Bị ép phải chấm dứt. Bốn đại pháp sư hộ quốc Kết hợp với trượng giáo thiên tông Lão tổ các gia tộc Các trọng thần ở trong triều Thống xoáy Ngự lâm quân Thống xoáy trấn ma ti Tất cả bắt tay với nhau gây áp lực với tử y hầu Làm loạn nửa tháng là đủ rồi Người có thể sống sót ra khỏi hình tháp Đủ để chứng minh hắn không tầm thường Chẳng khác gì mò kiềm đáy biển Sau nửa tháng đóng cửa Hôm nay đế đồ đã mở cửa thành Tử y hầu rút hoàng Áh về về mọi chuyện vẫn chưa kết thúc thám tử của hoàng Áh vệ được cài khắp phố lớn nhỏ âm thầm hành động chỉ một ngày ngắn ngủ cá thị truy não phụ dung triệu bân Triệ gia nhóc tóc bạc được giáng khắp các thành cổ của đại hạ với Triệ Bân nửa tháng này vừa yên ả vừaanh Bình gần như không ai thấy hắn x xuống núi phần lớn thời gian đều ở bên mẹ thỉnh thoảng cũng cũng là đi dạo cùng mẹ của mình mà thôi. Đương nhiên phụ dung hiểu tấm lòng hiếu thảo của hắn. Chính vì có con trai bầu bạn, bà tạm thời quên bớt nỗi đau thương. Lúc đi Triệu Bừng đã để lại lời nhắn, bảo Đào Vô Ngần lên núi bất tử. Ngày thứ 2, Đào Vô Ngần đã đến